hai người ăn ý phân công tiến trần ngăn trở s á u cái hoang thú hấp kích phản chấn đến hắn trực tiếp đảo bay tiến nhập vô tận hư không sâu chỗ mà yến hạo một kiếm chạm xuống dưới cái này là không cách nào hình dung một kiếm chạy xuôi ngũ thải ánh sáng trực tiếp đem một cái ngai tí chém giết ngay tại chỗ huyết tại hư không trôi nổi kia là kim sắc huyết dịch tràn đầy pháp tắc khí tức cương đại hoang thú tại thời khắc này trực tiếp tử vong còn lại năm con hoang thú đều sửng sốt quá tàn bạo tích tích tức giót huyết dịch từ yến h ạ lòng bàn tay nhỏ xuống ở trong hư không chém ra cái này một kiếm hắn rút khỏi rất xa phòng ngừa hoang thú nội điên hắn huyết là ngũ thải nhan sắc rơi vào hư không mà sau bị kiếm khí vô hình xoắn nát chém giết cái kia nhai tí y ế n hạo nội tâm lại nhiều một chút mất mát không phải hắn trước đó cảm giác quen thuộc để y ế n hạo cảm thấy mặt nạ nam là y ế n trần mà giờ khác này hắn biết không phải có lẽ khí thức âm thanh hội gặp người có thể cái này chủng cực hạn bạo phát thời khắc là vô pháp gặp người có lẽ mặt nạ nam cho y ế n hạo một loại ảo giác có thể cuối cùng không phải h ế n hạo lúc này mới nghĩ lên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 mà loại đau khổ này cho tới bây giờ đều là thống khổ một mực thống khổ chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn mà rốt cuộc không trở về được lúc đó giống như hôm nay y ế n hạo xác định mặt nạ nam không phải hiến trần thất lạc bên trong mang theo nhẹ nhõm nam con hoang thú lại không lên trước dùng bí thuật phong tồn nhai tí thi thể bảo vệ tốt còn tại độ kiếp ba cái hoang thú mà hiến hạo cùng hiến trần cũng lại không công kích song phương kéo dài khoảng cách kia ba con cổ lão thuần huyết vượt qua bất diện kim thân lôi kiếp bắt đầu tiếp nhận hát sát có thể hắn nhóm vốn là độ kiếp so an hàn cùng dẫn đầu lão long đô mượn hắn nhóm độ s o n g lôi kiếp thuyết minh dẫn đầu lão long cũng hoàn thành hát s á t quán thể khổ hải hàn g lâm đại hoàng sâu chỗ an hàn cưới đại hắc cầu chạy tới dẫn đầu lão long vừa vượt qua bất d i ệ t kim thân lôi kiếp an hàn l ặ n g lặng các loại hắn hoàn thành hát s á t quán thể khổ hải hàn g lâm lúc này bất kể là tiền tuyến tri viện còn là nguyên bản vây quét an hàn chia binh chạy tới vệ i n binh đều không có đến ta hy vọng bọn họ quyết định vây quét ngươi mà không phải đến giúp đỡ ta dẫn đầu lão long từ khổ hải trung đi ra mới vừa vượt qua bất diện kim thân lôi kiếp hắn khí tức không có chút nào bất ổn lão long nhìn qua an hàn tựa hồ sớm biết hết thảy biết rõ phát sinh cái gì cũng biết rất nhiều người tại chạy đến ta có thể đem cái này lý giải làm một loại khích lệ an hàn ít có mở miệng bởi vì lão long xuất ra một bộ vàng chiến giáp kia chiến giáp trực tiếp bao trùm lão long vạn trượng thân thể lọt vào trong tầm mắt đều là t r ư ờ n g mắt kim c h u y ể n xấu mỗi cái lân giáp đều vô cùng l o a mắt p h ả n phất đánh ánh sáng làm cái này bức hoàng kim giáp xuất hiện thời điểm an hàn liền minh bạch thời khắc này tập kích không có chút nào ý nghĩa cái này hoàng kim giáp khí tức có thể xưng trí cường thậm chí so trí cường còn mạnh hơn một chút lão long nuốt ve hoàng kim giáp tựa hồ nhìn ra an hàn mắt bên trong nghi hoặc giải thích nói cái này là trước thiên đạo khí cho dù ở cảng cao tầng thứ giới vực cũng là phi thường bảo vật khó được từ dị thú vàng tt ê ê lân giáp chế thành không phải trí cường thần binh lại lại thắng qua trí cường thần binh lão long nhìn qua an hàn đôi mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào sắc cơ khi độ kiếp dẫn đầu lão long liền thu đến yêu ma sơn hồi phục rõ ràng ngụy long cùng âm cực giới bất đ ộ n g không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt tâm cực giới lão long không che giấu chút nào sắc cơ ngươi liền giống như là sinh mệnh k ắ c tinh không chỉ là t a nhóm hoang thú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 dẫn đầu lão long nhãn con ngươi nhữ lại to lớn long nhãn hạt châu biến như đao sắp bén có thể ngươi bây giờ không cảm thấy chính mình mất k h ô n g chế có không có một đoàn hỏa d i ễ m tại trong lòng ngươi thiêu đốt những cái kia nhân loại cũng có thể thành vì ngươi trưởng thành tư bản hắn nhóm là con kiến hôi đồ vật lại so với chúng ta hoang thú thích hợp ngươi cho ngươi truyền thừa là ngụy long a dẫn đầu lão long nói mang theo mê hoặc hắn không có nói cho ngươi biết con đường của ngươi thôn vệ đồng tộc càng có thể xúc tiến ngươi trưởng thành dẫn đầu lão long nói như lao hắn biết tạm thời bắt không được căn hàn nhưng lại có thể khiến cho mê hoặc để hắn hỗn loạn dù cho nhất định cho hoang thú mang đến tổn thương vậy không bằng cũng đồng dạng cho nhân tộc mang đến tổn thương an hàn gật đầu ngươi nói rất đúng vượt qua dẫn đầu lão long dự đoán an hàn không có phủ nhận l i ê n giống như là một đoàn hòa diễm là m ngươi lần thứ nhất thử nghiệm hướng hắn dựa s á t vào thời điểm ngươi trước tiên cảm nhận được là ấm áp mà về sau hội mạc danh liên tiếp muốn dựa vào càng gần một chút là m ngươi lần thứ nhất vượt rào bị t h i ê u đốt ngươi bắt đầu sợ hãi đoàn kế hoạ lại lại mạc danh muốn tiếp tục thăm dò một ngày có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai ngươi khắc chế chính mình biết rõ tốt nhất đừng làm như vậy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 ta đã từng muốn hướng nhân tộc đại khai sát giới ta không quan tâm tính mạng của bọn hắn thật có thể ta không muốn trở thành một người điên lao long ngươi quan tâm cái gì ngươi không cần biết rõ an hàn lắc đầu là ngụy n g long lao long truy vấn an hàn vỗ vỗ lao hắc cầu đầu chó ngươi không cần đến lôi kéo ta lời nói cũng đừng nghĩ đến dùng ta đến ảnh hưởng hắn đương nhiên ngươi có lẽ tại trì hoang thời gian ta có thể cảm nhận được rất nhiều hoàng t h ú tại chạy đến lao hắc cầu mang theo an hàn tiêu thất an hàn âm thanh truyền khắp hư không ta muốn cảm tạ ngươi nhóm tại ta dãy r ũ lúc vì ta đưa tới kia nhiều cổ lao thuần huyết lao long lần tiếp theo gặp lại thời điểm tin tưởng ta bộ kia hoàng kim giáp sẽ không lại có thể đủ bảo hộ ngươi ngươi hội chết ngươi nhóm toàn bộ cổ lao thuần huyết đều hội chết ngươi nhóm sẽ trở thành ta tư bản an hàn thân ảnh biến mất ở trong hư không hư không suy toa nàng ánh mắt nhìn về phía càng xa không gian dùng chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm nói ta cũng không để ý sâu kiến chết sống nhưng ta không nghĩ để hắn thất vọng lao cậu ngươi nói đúng an hàn vớt ve lao hắc cầu đầu chó đúng đúng lao hắc cầu nhanh khóc cô n ã i n ã i ngươi nói đều đúng nhưng là ngươi lanh khóc như vậy thật được chứ ngụy long tú ngụy long tú cứu cứu ta đi ta không nghĩ có một ngày bị làm thành thịt cho đấu lao hắc c ẩ u im lặng nhìn thiên dẫn đầu lão long nhìn chằm chằm an hàn bóng lưng rời đi hắn muốn chọc dẫn an hàn triển khai một trận chiến đấu đợi đến c h i viện hắn người đến liền có thể triệt để lưu lại nhưng mà không thể thành hàng làm một cường giả khắt chế lạnh lùng khi tất yếu đầy đủ điên cùng lúc kia chính là toàn bộ địch nhân ác ngộng phiền phức dẫn đầu lão long thì thảo tự nói chương bốn trăm hai mươi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 chấm t ư y ế n trần giật này mình n g ư ơ i hống cay lớn tiếng làm cái gì ta kia sầu náo không khí đều không có n g ư ơ i nói cho hắn ta muốn trở thành một cường giả tuyết thần vương lúc này mới nói ra mục đích của mình âm cực giới hiện nay đỉnh tiêm ba người an hàn yến hạo còn có mặt nạ nam đều cùng người kia thoát không khỏi cam tạng ư ờ i này là ai đương nhiên là ngụy long ngụy mẫu người là vậy ta quan hệ với hắn không thể so ngươi cùng hắn thân cận hiến trần n g ư ơ i đây là ý gì ta cùng hắn có quan hệ gì tuyết thần v ư giận lời nói này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 không sợ nàng sẽ ra chuyện ta nói ngươi vì cái gì muốn trở thành cờ ư n giả g ngươi không phải một mực rất cẩn thận sao t i ế n trần kỳ quái cái gì là cờ ư n giả g ngươi cảm thấy an hàn hội có chuyện gì thôi ngươi cái này yếu gà ngươi lại không hiểu ngươi khí chết ta một câu yếu gà nhưng làm tuyết thần vương khí chết rồi khí khí khí thật là nổi trận lôi đỉnh nàng đi băng chi đạo nhiều năm một thân nhiều năm lão băng côn kém một chút trực tiếp hòa tan lẽ nào lại như vậy đợi đến chính mình mạnh lên tuyết thần vương nhất định muốn cho toàn bộ thấy n g ứ mắt người toàn bộ đông thành băng côn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 chính ngươi sợ nguyện người nào một câu tu sĩ báo thủ v ạ năm n không muộn liền để ngươi giao động phó môn chủ thật cảm thấy buồn cười liền như bây giờ ngươi đều đánh k h ô n g lại đợi đến cái này vị triệt để thích c ư ớ n g dương cực giới quy tắc có thể có một chút cơ hội những đạo lý này phó môn chủ tin tưởng hồng vũ tuyệt đối minh bạch chỉ là hắn muốn tìm một cái hạ bậc thang sợ chết là nhân c h i thường tình có thể phó môn chủ thật nhận không đến rõ ràng thân thể rất thành thật cái mông đều mân mê đến còn muốn mạnh miệng ta nhìn ngươi coi như biết điều ta liền không cần quy g i c phượng ngụy long ngón tay búng một cái Nhất đạo long ấn tại đạo cựu ký rơi tại phó môn chủ thần hồn. cảm ự u long ấn n ký hóa h t à ộ t đầu hắc l n giác ê n g h đ một hắn cổ tay cuốn ấy, xem m lần quả thật là như thế hừ hừ phó môn chủ càng minh bạch hồng vũ vì cái gì sợ uy hiếp cái gì nguyên lai chỉ là đầu nhỏ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 k hắn t thể ổn bên trong hướng tốt. Môn chủ, Môn tay kỳ nhân, phá ả i là h hư trận pháp truyền thống hồng vũ miệng kéo ra lưu ta cái này đi tiếng người không còn hình người kém một chút l i ề n chết không phải người khác chính là thể sinh hắn phá hư trận pháp truyền thống mới nhớ tới một cái người tại đạo môn bí cảnh chủ trận não sự không ít tìm chết đáng tiếc trốn cũng không kịp cũng may bị bắt người sống nếu không không chết không thể thật lão thảm tề sinh mở to x ư ơ n g to lên con mắt nhìn qua h ư n g vũ nghĩ lên thông truyền bí cảnh lần giải thích này không phải trích dẫn hắn chỉ là tại vài chỗ t r a o chuốt một lần quả nhiên đợi đến chư vị trưởng lão chân truyền đi về sau ngụy long đi đến chỉ chỉ tề sinh đem hắn chữa khỏi cái này biết công phu ngụy long đến tri an hàn độ kiếp kết thúc mà đạo môn bí cảnh cũng thu phục kia、yeah, đón lấy bên trong liền là vơ vét tài nguyên chuẩn bị đột phá chương bốn trăm hai mươi mốt tài nguyên danh sách giới vực thăm dò môn chủ tư k ố thượng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 Âm c ự tại ớ i biến phong vân tầng c ờ n c h ngoài ác. lúc Hơn nữa lúc này u n g cùng giới vực hoàn thành nhục thân triệt để thuế biến có thể vì thần hồn tu luyện đánh xuống nền móng vững chắc tiến một bước nói cầm xuống đạo môn nguy long cũng không có trước đó cấp bách nguy long thầm nghĩ có đạo môn nhân thủ phương diện áp lực đại đại làm dịu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 Nhân t h chắc h ể c ắ nguy t h i long hít nhân. c vào một cái siêu cấp khí lạnh miệng bên trong liền giống như là chứa một khối vạn niên hàn băng như thế băng đau răng cục diện này quá đặc sắc hơi một chút phân tích ta trêu chọc địch nhân quá nhiều nguy long không cam người hạ tất nhiên hội xúc động các phương lợi ích cho nên âm cực giới tất nhiên muốn bảo trụ Cái này l môn môn từ từ trước mắt đạo nhân không rõ lai lịch dơ đã diệt đi sơn hải tông cờ xí đầy người mê vụ trước ổn định đợi đến nghiên cứu triệt đề đột phá tiên nhân cảnh giới lại mưu cầu khôi phục tự do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 cũng đã hình thành hoàn thiện kiến tạo lưu đem tài nguyên danh sách cho ta nguy long dự định trước nhìn một lượt danh sách lợi dụng cựu long ấn ký nguy long có thể khống chế hồng vũ cùng với đạo môn phó môn chủ không có hoàn toàn khống chế nhục thân thần hồn ấn phủ kia bá đạo có thể cũng tương đương tại đánh vào một đạo ấn ký đương nhiên nguy long nếu là cường lực đi phá hư cũng có thể siêu hồn tra tấn dù cho tiên t i ê n đạo thể tự thân chấp trưởng đại đạo vô pháp hoàn toàn nô dịch cũng có thể cưỡng bách khống chế chỉ là từ bạch dương quan quán chủ thể sinh được đến giao hấn để nguy long c h ầ chờ cựu long phù ấn hội chậm rãi đồng hóa khí t ứ c một ngày liên quan đến có quan hệ ngụy long sự t ì n h bị khống chế lấy thân bất gió kỷ so sánh dưới cựu long ấn ký hạ bí thuật quy g i á p p h ư ợ c có thể càng nhiều có nhận thuật giả lý trí đồng dạng giữ lại tính năng động chủ quan cũng mang ý nghĩa nhận thuật giả không hội hoàn toàn định hóa hội có tự thân lợi ích suy tính cũng sẽ sinh ra tiểu tâm tư hồng vũ nhẫn nhịn ngụy long tham lam đem tài nguyên danh sách giao cho đi lên cái này là mới nhất tài nguyên danh sách cùng với đạo môn trưởng k h ố n g phạm vi thế lực đạo môn chiếm cứ lấy bắc minh châu trung bộ cùng nam bộ linh địa rất nhiều làm đến tứ giai thế lực bên trong người nổi bật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 vì thăm dò cổ m ụ c giới đạo môn tuần tự mưu đồ hai n g h n năm mới chính thức xác định t o à đ ộ cũng tiến hành lần thứ nhất giới vực s ầ m l ớ n cổ m ụ c giới phi thường đặc thù những cái kia đặc thù cổ m ụ c chính là đơn nhất sinh vật có trí khôn cũng tương tự có thể thông qua bộ r ễ thành vì giống như là giới vực chúa tể h hiện ý thức thể bởi vì là bộ r ễ tương liên vậy mà khiên qua bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng quy tắc á p chế cổ m ụ c ở giữa thực hiện tin tức c ộ m hưởng vì đã thông cổ m ụ c giới ta nhóm trước sau tiến hành ba lần thăm dò toàn bộ tổn thất nặng nề cũng may ta nhóm nhất trước tung ra truyền thừa có hiệu quả Có một loại dần dần p hồng ụ t h vũ gặp ngụy long tựa hồ có hứng thú vì hắn kiên nhẫn giải thích cổ mộc giới một ngày liền có thể tương đương tại cổ mộc giới nửa năm dương cực giới bảy năm cổ mộc giới qua hơn trăm vạn năm mới trưởng không cổ mộc giới một phần ba không đến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 cũng là nhất đ ẳ n g thủ hộ đại trận hồng vũ nói khoác một phen giới vực thăm dò phong hiểm lớn ích lợi cũng là đại nhưng là nói xong lời cuối cùng hắn ngự khi dần dần hạ thấp cái này các loại thủ hộ đại trận vậy mà ở ngay trước mặt hắn bị ngụy long đập đi lúc này hồng vũ nhớ tới cũng cảm thấy khuất l ụ không cần suy sụp đây đã là phi thường thiên tài ý nghĩ bí cảnh pháp tắc vốn là suy nhược dù cho đạo môn bí cảnh cái này t r ù n g đại bí cảnh tự thân pháp tắc cũng không tính mạnh có thể kết hợp đại trận hình thành hợp lực bí cảnh pháp tắc liền có trèo trống giống như có linh ngụy long vô v ô hồng vũ bà vai trấn an nói ngươi duy nhất sai lầm là chọn sai định nhân cổ mộc giới chỗ tốt không chỉ thu hoạch có quan hệ quần thể ý thức bí thuật còn có cổ thụ c h i tâm cổ thụ c h i tâm là một cọc trí bảo có thể đủ kéo dài tu sĩ thỏa mệnh một k h o ả n vạn năm cổ thụ có thể kéo dài tiên thiên đạo thể cường giả ngàn năm thỏa nguyên mà một ít đột phá cổ thụ cực hạn sinh mệnh c h i thụ sinh mệnh c h i tâm đối với tiên nhân cũng có tác dụng ngụy long đem tài nguyên danh sách xem một lượn tài nguyên danh sách không chỉ có là tài nguyên có thể thông qua tài nguyên địa nhìn đến đạo môn trùng trùng nội tình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 đạo môn cái này dạng thế lực có chừng đủ nội tình bao quát bên trong khẩn cấp tồn kho tài nguyên ngoài ý muốn thời khắc có thể trực tiếp bạo phát thế lực tiềm lực ngụy long không có một hơi ép khâu đạo môn ý nghĩ có thể thu hoạch một lượt là nhất định su i ê hồng vũ đi làm việc ngụy long thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ lại vừa xuất hiện căn cứ chỉ dẫn đi đến đạo môn môn chủ tư khố sớm đã cầm tới tài nguyên danh sách ngụy long cũng không k h á c h khí tay trái tay phải trường xuất hiện lưỡng đạo vòng xoáy hướng thiên không ném đi hóa thành lưỡng đạo thôn vệ phong bạo trực tiếp bao phủ chân trời sau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 mỗi qua một đoạn thời gian hội có một giọt sinh mệnh chi thủy c h ả y xuống k i a nước tràn ngập mùi thơm át thụ tâm chung quanh càng là sinh mệnh pháp tắc không ngừng oanh minh ẩn ẩn chạm đến đại đạo gốc cây này tâm liền là từ cổ m ộ t giới được đến sinh mệnh c h i tâm là từ một khoản đột phá giảng buộc tiến hóa thành sinh mệnh c h i thụ cổ thụ bên trong chiếm được đi qua cải tạo sau đó biến thành một chỗ sinh mệnh c h i tuyển có thể quần quận không ngừng sinh ra sinh mệnh chi thủy đây mới là sinh mệnh tri tâm chính xác ứng dụng mỗi một cái thế lực được đến tài nguyên hàng đầu nghị không phải mổ gà lây trứng mà là biến thành đẻ trứng gà trống như sinh mệnh c h i tâm loại bảo vật này không thua kém trước thiên đạo khí mà đi qua cải tạo sinh mệnh c h i tâm kia giá trị trực tiếp gấp đội còn nhiều có thể luyện đan cũng có thể luyện khí còn có thể đoán thể càng có thể trợ g i ú p đi sinh mệnh có quan hệ con đường đệ tử kiệt xuất để thăng cảm lộ nhất đạo thôn p h ệ phong bạo đi qua kia sinh mệnh c h i tâm trực tiếp tiêu giảm hơn phân nửa bị hấp thu v â n h dầm dầm dầm thật kinh người sinh mệnh lực theo cái này sinh mệnh c h i tâm nhập thể như là bạo tạc ngụy long bản thân sinh mệnh lực liền mạnh tới cực điểm lúc này lại có thể cảm giác được tự thân thể chất tẩn ẩn có tăng cường sinh mệnh lực tiến thêm một bước vì cái gì ta cảm giác được cái này trùng sinh cơ cùng thêm điểm rút ra sinh cơ ẩn ẩn có chỗ tương tự ngụy long cẩn thận trải nghiệm hắn giờ phút này đã có thể cảm nhận được thêm điểm tiên phú rút ra sinh cơ huyền bí ẩn chứa tạo hóa lúc này cùng sinh mệnh c h i tâm có điểm giống nhau cổ m ộ t giới chỉ là tầng ngoài cùng giới vực ta thêm điểm tiên phú là bực nào bất p h ả m không có khả năng có quá nhiều liên lụy có lẽ là cùng loại sinh cơ cộng minh dù sao cũng là sinh mệnh tạo hóa ngụy long bỏ đi ý nghĩ này thu nạp sinh mệnh tri tâm sinh cơ ngụy long mặt mũi tràn đầy ửng hồng có bất phàm để t h ă n g một k h ỏ a long thủ linh thảo đứng sừng sững ở trong núi có vô số tiểu linh hà vòng xoáy tạo ra cái này là một k h ỏ a long thảo phảng phất là chân long có huyền bí hình bóng tái hiện cái này một gốc bảo dược thậm chí có thể nói t i ế t liên dược tại cái này tư kho bên trong là số một số hai trí bảo một cơn lốc xoáy xuất hiện đem long thảo trực tiếp chẳng đoạn chỉ để lại bộ rễ cùng một mảnh diệt tử bạo tạc tính chất dược lực ngụy long đem long thảo hấp thu chỉ cảm thấy hắn thuốc đông ý lực muốn đem hắn thân thể căng ra bình thường người hấp thu sinh mệnh tri tâm là đủ no bạo có thể ngụy long liền cùng long thảo cùng hấp thu còn hoàn hảo không chút tổn hại nhục thân cường hãn có thể hấp thu càng nhiều năng lượng nắm giữ càng lớn khả năng một đoàn ẩn chứa nồng đậm âm sát khí hoàng tiền thủy ẩn ẩn đụng vào luân hồi là từ nồng nặc nhất âm sát ngao thành nước mà sau lại dùng bí pháp ứ n g tụ mỗi một giọt đều là luyện khí trí bảo lúc này lại bị hấp thu c h i ế m cứ tại hư không một tòa cự long mặc dù đã chết rồi có thể ẩn chứa vô tận đạo vận cái này là một đầu tiên tiên đạo thể đỉnh phong cự long bị một tòa đại trận cung cấp nuôi dưỡng chết đi sau đó nhục thân sinh mệnh lực y nguyên kinh người lấy dùng một bộ vị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 trước tiên muốn trước tiên đem thanh đồng chi thư để thăng trận đánh lúc trước chân hào đạo nhân trước thiên đạo khí vây công nhờ có ngôn pháp ngăn trở một giây lát nguy long xuất ra thanh đồng chi thư thiên khí đến trước thiên đạo khí đột phá là một loại t h ổ i biến chạm đến đại đạo linh cơ hồ như cùng sống vật tiểu thanh c ũ n g từ thanh đồng chi thư nổi lên dị vãng h o ặ c bắt không muốn mặc hắn ít có mặt nhỏ nghiêm túc thêm thêm thêm nguy long không chút do dự chỉ tay một cái vẽ r ồ n g điểm mắt đại lượng kim loại năng lượng rớt vào đây chính là đạo môn môn chủ tư k ố tích lũy bất kể là lượng còn là chất đều là kinh người a a a tiểu thanh phát ra một tiếng thở nhẹ phảng phất toàn thân muốn bạo tạc thanh đồng chi chủ dây lát ở giữa p h ò n g lớn nội tại cũng là cấp tốc thuế biến chỉ là chỉ c h ư ớ c mắt đạo vận nổ tung khí thế kinh người tới cực điểm hạ phẩm luân pháp tấn phủ thiên khí đến trước thiên đạo khí cực lớn hồng câu phảng phất không tồn tại trực tiếp vừa xài bước qua lợi hại cái này có thể s o chính ta đề thăng muốn lợi hại nhiều thật là quá mạnh tiểu thanh cũng bất tử con v ị mạnh miệng cũng không đề cập tới bản thân đề thăng cái này trùng bật học thật quá thoải mái chỉ là có chút phí mặt cùng tài nguyên thật là lợi hại cái này cũng quá mạnh đi nguyên bản rơi tại ngụy long bên hông sơn hải ấn từ bên trong leo ra một cái phiên bản thu nhỏ hùng yêu chính là tiểu bạch tiểu bạch hơi hơi c o do thân thể bắt lấy sơn hải ấn mặt dây chuyền hai cái tiểu chân ngắn tại không trung đảng á đảng ít có sinh ra một loại ao ước cảm xúc dùng cái đôi u nhỏ hủi hủi ngụy long ngu tay trái còn sờ sờ mà cái này còn không phải kết thúc h ơ anh ầm ầm ầm đạo vận tại tạc trung phẩm ngôn pháp tân phủ thanh đồng c h i thư trực tiếp liền vượt hai cấp hắn bên trong tốt bao quát một cái đại cảnh giới a nha tiểu bạch cuối cùng nhịn không được nhất quán cao lanh trầm mặc không có l i ề u mạng đi lại mặt dây chuyền lung lay nào về phía ngụy long ngón tay nam chắc nguyên bản kia lạnh lùng hùng miêu mặt thay đổi hai cái mắt đen vòng cong cong liền giống như là hai cái loan nguyệt đồng dạng lộ ra một cô linh khí biến manh bắt đ ắ t đề thăng ta cũng muốn chương 423, cực đạo lĩnh vực nội ngoại giao cảm thượng、Mỹ、mị nhãn hùng miêu chi linh ngụy long còn là lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên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 cái này một mực đàng hoàng gia hỏa vậy mà bắn manh dùng cái này chủng gần như vô s ỉ thủ đoạn tới lôi kéo ngụy long trái tim cái này là đối hữu nghị phản bội a nha tiểu bạch một cái vây đôi thân thể dây lát ở giữa phòng lớn thừa dịp bất ngờ một cái mông bệnh lên đến tiểu t h a n h mặt bên trên tiểu bạch tiểu chân ngắn ẩn chứa mạc danh sống động sau cùng vẫn không quên đến đạp nhanh một cái một chân đem tiểu thanh đ ã bay động tác nước chảy mây trôi có thể nói một mạch mà thành tốt ngươi cái tiểu bạch cũng dám đánh lén ngươi một cái tiểu tiểu thiên khí trí linh ta nhìn ngươi là không ngôn tốt tiểu thanh một cái không quan sát bị đạp bay trực tiếp khí phôi lúc trước tiểu bạch ngơ ngác nhiều khả ái thế nào biến thành cái này dạ n g còn có thể hay không tốt mặt đ ố i tiểu thanh uy hiếp tiểu bạch run lầy bầy treo giữa không trung thân thể trực tiếp ngã sắp xuống trên mặt đất lộn nào nện bước tiểu bên trong tám sợ hai ôm lấy ngụy long đuổi trốn đến giữa hai chân trốn tại thân sau tiểu tử muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao t ố t ngươi hảo hảo đi nghiên cứu một chút thế nào bản thân để thăng ngươi khi dễ người ta tiểu bạch làm gì ngụy long thực tại nhìn không được đem tiểu bạch vớt n g ừ n g đầu nhìn lên quả nhiên tiểu bạch t u ấ n mắt nhiều ngu ngơ nhiều chơi vui nhiều khả á i linh so tiểu thanh khả á i nhiều ngụy long nhất chỉ nói s ắ p phong cái này là già phong chi ý thiên địa linh hà hội tụ mới vừa để thăng thanh đồng c h i thư không gió mà bay dây lát ở giữa sơn hải ấn phồng lớn hai vòng từ trung phẩm thiên khí để thăng tới cực phẩm thiên khí một bên tiểu thanh đứng tại chỗ không chỉ giúp hắn khi dễ ta còn dùng ta năng lực là hắn để thăng ngụy long không để ý tâm thái không khỏe mạnh tiểu thanh lúc này ngụy long đối sơn hải tông có một chút khía cảnh hiệu xa so với trước kia thiên mụ sơn là tổ mạch đầu nguồn tới gần thiên địa thủy nhãn sơn hải tông có thể coi đây là s ơ n môn tuyệt không phải đơn giản thế lực kia đoạn đã tiêu thất tuế y nguyện ẩn dấu rất nhiều bí mật làm linh hà âm s á t biến mất thiên mụ sơn không ngừng mất đi linh cơ t h ớ n g nguyên lai tiên sơn biến thành một tòa thấp bé phổ thông đỉnh núi ngụy long nhìn càng xa tiên nhiệm làm đến sơn hải tông c h u y ể n thừa c h i ấn sơn hải ấn mặc dù cũng rơi xuống huyền bí có thể cũng không phải thiên khí chí ít cũng là trước t i ê n đạo khí sắc phong không phải vô duyên vô cớ lệ thăng nếu không có thể chỉ lần này thôi nhưng mà sơn hải ấn có một ít ta đều nhìn không thấu bí mật chính là từng có qua không thấp vị cách cho nên có thể nhiều lần sắc phong nôn pháp cũng không phải là lăng không tạo ra căn cơ là thanh đồng c h i thư đi theo ngụy long trưởng thành mỗi một bước ngụy long vạn pháp vạn đạo nhuộm dần thanh đồng c h i thư thậm chí ẩn chứa hắn một loại nào đó tinh thần từ đây có thể ngôn s u ấ t phát tùy mà đ ố i một sự vật trực tiếp đề thăng cũng không phải là không có đại giới cần bảo vật bản thân có nội tình nếu không một lần tính trực tiếp đề thăng tới đình phong cường lực đến đâu đề thăng không chỉ không có chỗ tốt ngược lại có chỗ xấu liền giống như là nâng người v ố t nhỏ thoải mái mạnh ngân hủy người gen sắt còn cần tự thân cứng nói cách khác sơn hải ấn có thể mấy lần đ ể thăng liền là bản thân ẩn chứa bất phàm sơn hải ấn trực tiếp đ ể thăng tới cực phẩm thiên khí tầm thứ tỉnh lại một loại nào đó linh quang tiểu bạch thân thể ngưng thực một điểm càng thêm linh động một bên tiểu thanh lại tức giận ý vào bán manh liền có thể muốn làm gì thì làm sao chủ nhân tiểu thanh một cái bổ nhào vào ngụy long trong ngực làm một có tôn nghiêm có nhan trị truyền thừa chi linh nếu thật là so bán manh tiểu thanh còn chưa sợ qua người nào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 cái này tư khố bí cảnh cơ hồ khiến ngụy long thôn vẹn một lượn g không thể nói cày địa bát thước có thể cũng một cái không rơi kia nhìn xem ta lần này cực hạt đi ngụy long một bước ra tư khố bí cảnh đi đến dương cực giới chân thực giới vực theo sau hắn trong lòng hơi động đại lượng thân thể năng lượng theo chi trôi qua chuyển hóa thành đề t h ă n g bản thân nội tình chỉ là sát na ở giữa ngụy long đạo thể dị tượng triển khai và anh ngụy long quanh thân phương viên xa vào cực hạn h cám kia là ngũ thải ban lan đen là màu sắc cực hạt điêu linh đại đạo chính là bởi vì đi đến cực h ạ n đụng chạm đến đạo chi cực h ạ n ẩn chứa cực đạo vô pháp dùng bất kỳ một cái nào màu sắc đến cân bằng cho nên là hư vô là một mảnh hát cám hát cám cũng không phải là hư vô toàn bộ nhưng mà tu sĩ tầm thường nhìn thấy cực đạo dị tượng chỉ có hát cám chỉ có cường g i ả chân chính có thể nhìn đến trong bóng đêm bao hàm một cái muôn màu muôn vẻ thế giới một mảnh mỹ lệ pháp tắc hải dương là từ tầng ngoài cùng giới vực đi tới vô số p h á p tắc cũng là tại dương cực giới cảm lộ trùng trùng đại đạo là vô số đại đạo hạt tích lũy cũng là bản thân cảm lộ thăng hoa lúc này ngụy long thần hồn bỗng nhiên phồng lớn liền liền đạo cung cũng theo đó rung động cựu long đạo bào tại nục thân cùng thần hồn bên trong song song c h i ế n khai không gió mà bay theo sau liền đã thông đạo thể đến tiên nhân cánh cửa nhất đầu tiên là thần hồn cái này nhất k h á c ngụy long một cách tự nhiên có thể cảm nhận được thiên địa đại thế hướng đại đạo thuế biến trước đó hắn cũng có thể cảm nộ nhưng lúc đó là dùng lực phá xảo lúc này lại là tự nhiên lĩnh nộ liền như là bẩm sinh thiên phú đến từ thần hồn thiên phú đạo luân cảnh giới cảm nộ đạo vận thần hồn cảnh giới chạm đến đại thế đạo thể cảnh giới thế đại thành mà phá thế sau đó trực tiếp nhập đạo liền là thiên nhân cảnh và anh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 Tại nguy long quanh thân trong vòng trăm dặm xa vào vĩnh hằng hạ cám vây n h theo sau một điểm quang xuất hiện là nhất đạo kim s ắ c ánh sáng là kim chi đại đạo mà sau là một thủy hỏa thổ còn có cái khác trùng trùng đại đạo lại lần nữa hiển chiếu có đao binh chinh phạt có dốc rách nước chảy có đ ô n g nhiên cá ảnh cũng có hương hoa chim hót cơ hồ là một mảnh chân thực lĩnh vực nguy long đứng sừng sững hư không lại cảm nhận được thanh gió phất mặt xuân lôi hạ mưa thu sương đông t i ế t nhân gian bốn mùa tại này từng cái hệ ra đây chính là một mảnh chân thực lĩnh vực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 đ ô n g đông đông nói đến thế giới ngụy long phúc trí linh t ề hạn trái tim liền giống như là t r ố n g to đồng dạng lôi minh văn động cái này là ngụy long trong lòng giật mình cái này là trái tim giới vực cùng cực đạo lĩnh vực hình thành cộng minh nội ngoại giao cảm vô địch con đường chi nhánh q u a n thông chương bốn trăm hai mươi bốn cực đạo lĩnh vực nội ngoại giao cảm hạ siêu siêu siêu siêu trái tim giới vực một mảnh hư không phong bạo phía trên đại lục một mảnh tiểu tiểu thổ địa giống như tức n h ư ỡ n g sinh cơ dựng rục chỗ viên t i ê tam diệm mầm non vươn đệ tứ phiến lá non đệ tứ phiến lán non xuất hiện từ đây về sau một năm có thể sản xuất bốn sợi tiên linh chi khí mà biến hoa không chỉ như thế từ đạo thể đến tiên nhân cảnh giới dựa theo ngụy long phỏng đoán vô pháp dẫn phát lực lượng chất biến chỉ là không thể thực lực chất biến lại dẫn phát nhận biết cải biến hữu cực đạo lộ xuất thần nhập hóa vô địch pháp phần thứ hai chi tiến thêm một bước vô tận mỹ d i ệ u thế giới tựa hồ từ này triển khai nhất có thể thể hiện chủng chủng chỗ huyền d i ệ u ở chỗ cực đạo lĩnh vực sở hóa muôn màu muôn vẻ thế giới liền giống như là từ trong hư vô sinh ra sinh cơ một cái hỗn độn trứng cả từ hát cám hiển hóa màu sắc cực đạo lực lượng lại không là vô pháp cân bằng mà là từ ngụy lòng cân bằng cân bằng nội ngoại không gian cân bằng có cực cùng vô cực con đường cùng trái tim giới vực dẫn phát cộng minh hình thành nội ngoại giao cảm từ nay bước ra một bước thẳng vào thiên nhân ẩm ẩm thiên không trồng chất lên n m vân là thiên nhân chi kiếp muốn rơi xuống một mảnh lôi điện phong bạo đã dựng dục lục đạo lôi kiếp cùng với đặc biệt vấn tâm chi kiếp ngụy long lại tại trầm t ư tựa hồ căn bản không có cảm nhận được thiên lôi đem rơi trái tim giới vực là vô cực con đường kết tình mà lúc này hình thành cực đạo lĩnh vực thì là hữu cực đạo lộ hảo diệu hiền hóa cho tới nay l ụ c thể của ta đều quá cường đại lúc này mặc dù còn chưa hoàn toàn cân bằng lại cân bằng một bộ phận ngụy long có rõ ràng càng nộ trước đó đã từng thấy qua lại thoáng qua tức thì càng nộ nổi lên trong lòng nên có cực đạo đường đi vào cực hạng kia thời điểm có cực vô cực t ư ơ n g hợp sẽ là một đầu thông thiên đại đạo có thể đủ trực chỉ bản nguyên chi hải phân c u ố i con đường của hắn vê anh m ẩm rầm rầm rầm cuối cùng lôi kép rơi xuống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 không chỉ như thế ngụy long từ thiên nhân sơ kỳ để thăng tới thiên nhân hậu kỳ liên vượt tam cảnh một cái hùng chủ cấp bậc tứ giai thế lực tích lũy quá khủng bố mà môn chủ tư khố lại có thể xem như c h â n quý nhất tích lũy cơ hồ vượt ngang cả một cái đại cảnh giới để thăng từ đạo thể viên mãn tiến nhập thiên nhân hậu kỳ cũng chỉ có ngụy long thêm điểm thiên phú để thăng có thể bá đạo như vậy giống như uống t r à uống nước bất quá nghĩ muốn hình thành thực lực chất biến còn kém không ít ngụy long nghĩ đến cái gì không khỏi cởi khổ cái này chủng đại cảnh giới đột phá đều không thể dẫn phát thực lực chất biến ngụy long cũng coi là độc nhất phần bất quá có tốt có xấu hướng tốt nói mang ý nghĩa ngụy long đụng chạm đến đỉnh phong chiến lược nguyên nhân chính là như thế để thăng mới hộ i gian nan như vậy đạo môn tài nguyên cơ hồ vô tận ta mới lấy dùng tư khố liền đạo môn bí cảnh cũng không hoàn toàn lợi dụng lại càng không cần phải nói chân thực giới vực bên trong phụ thuộc thế lực còn có thăm dò giới vực ngụy long chiêu đến hưng vũ nói thẳng ta muốn tại đạo môn diễn pháp nói nói ngươi đi an bài hưng vũ giật n ả cả mình hắn kém chút đau lòng chết ngụy long từ tư khố rời đi về sau hắn lập tức vào xem một lượn kém chút dẫn mất Đạo môn n bao hồng i ê t c vũ ô nghĩ g rất à n g Mặc dù k nói nói. nhiều cuối cùng vẫn là quả quyết đáp ứng dù sao không thể t r ê i vào được trả lời chắc chắn ngụy long lúc này mới hài lòng gật đầu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 xuyên toa tầng tầng hư không vượt ngang không gian nhanh chóng trở lại đông thắng châu cái này thần bí đạo nhân lai lịch quỷ dị muốn t r a t r a tiền nhiệm sơn hải tông là có hay không có lưu lại chỉ sợ đạo môn đã tao nộ g bất chắc cần phải sớm tính toán chân hào đạo nhân trốn về bách bảo các chính mình bí cảnh bách bảo các bí cảnh so đạo môn bí cảnh càng thêm khoa trương diện tích giống như tầng ngoài cùng giới vực tính được là rộng lớn vô biên các chủ đã xảy ra chuyện gì bách bảo các phó các chủ cảm nhận được bí cảnh ba động liều mạng cha nhìn đối diện liền gặp được có chút chật vật chân hào đạo nhân phó các chủ hiểu một ít nội tình bắc minh châu phong vân tế hội chỉ sợ có biến là chư thần hội cùng t phượng sơn liên hợp rồi sao phó các chủ truy vấn chân hào đạo nhân tuy không phải tiên nhân cảnh giới c ư ờ n giả g có thể bảo vật rất nhiều bình thường trí cường tiên t i ê n đạo thể cũng sẽ không là đối thủ của hắn không có phát sinh một chút n g o à i ý m u ố n bất quá hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay chân hào đạo nhân rời đi chủ đề ta lập tức còn muốn đi ra ngoài còn có giúp ta tìm có quan hệ kia trận kinh tế h chi chiến điện tịch ghi đi chép không còn là chính ta đi tìm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 có thể cũng tính thăm dò r a nhân tộc nội t ỉ n h dẫn đầu lão long nghĩ lên kia trận giao phong l i ề n có một loại nộ hỏa tại thiêu đốt cho dù hắn không ngừng an ủi mình có thể cũng chỉ là an ủi nhóm đầu tiên trước dò xét đội hết thảy ba mươi tám vị yêu ma sơn người thừa kế hết t h ả đều là t i n h anh về số lượng chiếm cứ như thế ưu thế tình hồ dưới còn bị cưỡng ép chém giết sáu người quả thực để người bị khuất hắn bên trong năm cái chết tại cái kia nữ nhân đ i ê n trong tay mà sau lại bị vị kia nhân tộc thánh hoàng chém tới một cái ta nhóm đã ở tiền tuyến cùng bọn hắn rằng có thời gian rất lâu cần phải bắt lấy bọn hắn một đầu chu tước gầm thét không chỉ có là vì một lần nữa đoạt lại âm c a giới càng là vì báo thù cái này là một trận xỉ nhục cũng có hoang thú gầm thét dẫn đầu lão long uy nghiêm vẫn y như cũ liếc nhìn đám người muốn chờ còn lại người vượt qua bất diệt lôi k i ế p t a nhóm lại đọc thủ dẫn đầu lão long áp chế tất cả mọi người không nên quên lần trước thất bại cần phải cam đoan t a nhóm hoàn toàn thích đứng cái này g i ớ i vực phát t á c hơn nữa ta cũng tại nghiên cứu hát sát bản nguyên chi chủ vị cách cái này dưới vực người không hội lợi dụng mà đối với t a nhóm đến nói lại có bí thuật có thể từ bản nguyên lên đả kích hạt nhóm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 dầm dầm dầm ba dẫn đầu lão long một cái vây đôi u đi đến đại trận bên trong ở giữa thân thể khổng lồ liền giống như là một cái đâm vào thiên địa cự kiếm thẳng tắp đứng thẳng bày ra không gì sánh kịp h ư thế chỉ là dây lát ở giữa phong vân biến sắc hát sát bản nguyên ngưng tụ hóa thành một cái cái p h u trạng đại vòng xoáy che đậy trăm vạn dặm không gian ô áp áp để người không t h ở nổi ta dùng hát sát bản nguyên chúa tể chi danh điều khiển giới vực hát sát lực lượng dẫn đầu lão long cổ phát lời nói từ hắn miệng bên trong toát ra mỗi một chữ đều nện ở pháp tắt phía trên nặng như văn quân và anh dầm dầm dầm ầm ầm ầm ầm ầm kinh người vang động tại thiên địa ở giữa nở rộ chỉ là vang động không phải hoàng thú một phương ngay tại câu thông thiên địa bản nguyên dùng đại trận lực lượng thao túng thiên địa hát sát nhuộm dần nhân tộc dẫn đầu lão long đ ô n g nhiên lời nói ngừng lại hắn nhìn trước phương xa hư không có người tại độ k i ế p còn không chỉ một cái không phải chúng ta người huyền quy tựa hồ cảm thấy dẫn đầu lão long nhìn chăm chú cho cho đáp án trước hoàn thành đả kích bí thuật cái này có thể chạm đoạn nhân tộc tăng lên đại thế dẫn đầu lão long đại khái đoán được là người nào đe xuống xác ý chuyên trú vào trước mặt sự tình khoảng cách bên ngoài mấy chục triệu dặm n h â n tộc cương vực hai tòa kinh người lôi k i ế p đều là tại ấp ủ cách nhau rất xa có thể xa xa đối lập uy thế kinh người hoang thú nhất tộc yên lặng hơn mấy tháng lục tục độ kiếp những n à y đến từ thượng vị giới vực cừng giả không thể coi thường t i ế n hạo tắm rửa ở trong ánh chớp ánh mắt lấp lõe cái này nửa năm song phương không ngừng thăm dò dẫn đầu lão long nghĩ muốn để dưới tay tất cả mọi người vượt qua lôi kép hoàn toàn thích t i n g âm cực giới phát tắc dân tộc cũng không có ngừng song p ư ơ n g không ngừng thăm dò hoang thú nhất tộc tại cường giả tối đỉnh nhân số chiếm cứ ưu thế chỉ là bởi vì lần trước tổn thất thực tại thảm trọng cho nên rất khắc chế đến giờ k h ắ c này khắc chế cũng đến cực hạ hoang thú nhất tộc từ hát sát bản nguyên hạ thủ nhân tộc cũng muốn xuất hiện tân cường giả nhân tộc nếu là vượt qua bất diện kim thân kết số thực lực muốn so ngang cấp hoang thú mạnh hơn nhất giai tiến hạo rất thanh t ỉ n h những n à y từ thượng vị giới vực đến người xâm nhập thực lực mạnh mẽ không giả có thể không có đi qua tuế nguyện tích lũy nếu là như nhiều năm trước trí thượng long thần hoặc là trí cường lao long loại kia quái vật đều là cường giả tối đỉnh bên trong đình phong thật có loại kia cường giả nhân tộc gáp lực sẽ rất lớn an hàn thực lực rất mạnh có thể quá tùy tâm sử dụng nàng mục đích cũng vẹn vẹn siêu thoát căn bản sẽ không bao nhiêu coi trọng nhân tộc chết sống lôi quang đã tại ấp ủ tiến hạo toàn thân ngũ thải chi quang bạo phát đẻ xuống một ít lo lắng vung vẩy thánh hoàng chi kiếm hướng lôi k i ế p chém tới nếu là chiếu theo sư tôn phòng trường bất d i ệ t kim thân lôi k i ế p vượt qua khó khăn trùng điệp bản thổ thuần huyết hoang thú cùng nhân tộc kim thân cường giả còn cần rất nhiều năm có thể đi tới một bước này nhưng mà thượng vị giới vực đến người xâm nhập cải biến tất cả những thứ này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 mà là thay một cái khác giải thích suy nghĩ một chút cũng thế vị tiền bối này hẳn là không chỉ có là đến khảo thí bí cảnh đại trận cũng có trợ quyền ý tứ ta nhóm cùng chư thần hội tê phượng sơn đã sinh tranh chấp liền liền bắc tu liên nghe nói cũng không an phận những n à y đệ tử k h í u giác nhạy bén đã phát giác được không tầm thường khí tức cùng hắn nhọc lòng môn bên trong thượng tầm quyết sách không bằng đem trọng tâm rơi tại cái này trận nói nói bên trên ta nghe sư tôn nói lần này nói nói cánh cửa cỡ cao đạo thể cảnh giới chỉ là yêu cầu cơ bản cẩn chân chính tinh nhuệ mới tham lộ cùng chủ đề trở lại nói, nói chuyện này bên trên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 nhất đạo gợn sóng không gian xuất hiện đ ỗ n g nhiên yên tĩnh n h ì n người tới đến không sai biệt lắm cái này trận nói nói ngụy long là hương chi sở trí người tới không đủ ngàn người đều là đạo môn bí cảnh tinh nhuệ n ta hôm nay giảng là huyết nhục phân thân có liên quan cảm nộ ngụy long đi thẳng vào vấn đề cái này trận nói nói ý nghĩa thứ nhất là trải vớt hắn nhục thân cảnh giới đệ nhị thì là hoàn thành tài nguyên thay cảm nộ mạnh mẽ tuần hoàn tăng tốc hắn vơ v ế t đạo môn tài nguyên tốc độ thần hồn phân thân ta nghe nói qua tương quan bí thuật mặc dù cao tuyệt có thể đạo môn cũng có một chút ghi chép chỉ là muốn cầu rất cao Đến tiên n hồng â thân n cảnh cảnh tuần hoàn vận chuyển có có cơ Pháp thể hội h giới, mới tự dự đạo bí vũ nội tâm nghi hoặc thu a ở ngụy long trong tay tao nộ quy g i á p phược bí thuật ngược lại kích phát hồng vũ cường đại c h i tâm chứ kia hư vô giá tâm bên ngoài từ thành vị đạo môn c h i chủ thành vị bắc minh châu tối cường giả một trong hồng vũ rất nhiều năm chưa từng cảm thụ trực quan kích thích một loại nguy hiểm trí mạng vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác đã chẳng h é t lại có một loại khác kích thích kích phát hán viên kia đã có chút khô k ị tâm hồng vũ cảnh giới như thế cao tuyệt đều có chút nghi hoặc những đệ tử kia càng là như vậy ngụy long đầu ngón tay xuất hiện một giọt tiên huyết giọt máu kia lộ ra k i c h quang liền như là tiên dược tràn đầy nồng đậm sinh cơ hắn bên trong lưu truyền lấy khủng bố lực lượng ẩn ẩn có các loại màu sắc gần chứa hắn bên trong kia là vô tận pháp cũng có vô tận đạo tạch tạch tạch một giọt tiên huyết cơ hồ muốn áp hư không vỡ vụn cái này trùng áp chế cũng không phải là cố ý gây nên liền giống như là một cái trọng truy tự do rơi xuống ầm một lần nện ở đại địa phía trên đập ra một cái hố vẹn vẹn lực lượng vô ý thức quyết tán liền có thể đạt đến phá t o á i hư không tình trạng cái này cái này hồng vũ trong mắt t r ư ờ n g đến thình lên khoảng cách gần hắn càng có thể cảm nhận được ngụy long thể chất đáng sợ cái này t r ù n g thuần túy nhục thân chẳng lẽ là vô tộc giới vực người xâm nhập vô danh đạo nhân càng đáng sợ đáng sợ một giọt máu c h â n áp hư không cái này cũng quá tàn bạo đi nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta tuyệt không tin tưởng t r â n kinh đạo môn tinh nhuệ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người ngụy long đánh nhập đạo môn bí cảnh trực tiếp tìm tới hồng vũ chiến đấu trung tâm cũng bị cường lực ba động phong bế hắn nhóm căn bản không có khoảng cách gần trực quan cảm thụ qua ngụy long tương đại tàn bạo lúc này hắn nhóm mới hiểu được ngụy long cừng giả vượt qua tưởng tượng của bọn hắn thiên nhân cảnh hậu kỳ thân hồn tiến thêm một bước lớn mạnh điều động thiên địa đại thế như là bản năng nhập đạo cũng như bản năng đạo vận tùy thân huyền bí mỹ diệu ngụy long có ý nghĩ giọt kia tiên huyết đông nhiên v ậ t mèo và anh hình như có huyền bí rơi xuống một tiếng ầm vang một bóng người theo xuất hiện dáng dấp cùng ngụy long giống nhau như lúc một dạng xoái khí bóng người xuất hiện vung tay một cái một kiện đạo bảo màu đen xuất hiện tại hắn thân bên trên khí tức giống nhau như lúc nguyên lai、like、đây chính là huyết nục phân thân Đây q là là nói nói, kinh ự c dị thật kinh dị tiền bối này nhục thân đạt đến loại tầm thứ nào có thể một giọt máu hiện hóa bản thân cái này không phải mang ý nghĩa hắn có thể đủ tích huyết trọng sinh rồi sao luyện thể cựu trọng cũng đã là truyền thuyết bên trong cũng liền nhục thân cường hoành hoang thú có khả năng đạt đến chẳng lẽ ta nhóm hôm nay may mắn nhìn thấy cựu trọng sau đó cảnh giới đám người lại lần nữa ngây người lần này hồng vũ cũng như s i như say chìm đắm hắn bên trong lại không là đơn thuần chấn kinh mà là một loại du nhập g n có đệ tử đã đứng dậy không tự chủ vận chuyển chính mình công pháp luyện thể hô, hô hô cái này dạng người càng đến càng nhiều sau cùng liền hồng vũ cũng là như thế lần này không quan hệ lạ vận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 ta không sẽ già ả yếu mỗi một giọt máu liền ẩn chứa vô tận sinh cơ kim thân bất diệt sau đó ý nguyên còn có cảnh giới sinh cơ bất diệt nguy long rắn rắn chắc chắc đạp vào sinh cơ bất diệt lĩnh vực h ắ n sinh mệnh lực so tiên nhân còn muốn tràn đầy dù cho bị giết chết chỉ cần có một tia lưu lại liền có thể cường thế khôi phục cái này một điểm nguy long đã sớm cảm nhận được âm cực giới nhục thân hạ n mức cao nhất đi đến dương cực giới lại không là hạ n mức cao nhất hiện tại chỉ là một loại trên thực tế khẳng định càng trọng yếu là huyết nhục phân thân sinh ra nguy long cựu long đạo、bảo.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 hiện tại là triệt để hoàn thiện ngụy long cùng tiếu hắn có thể cảm giác được huyết nục phân thân hết t h ạ có thể chia ra làm ba một cái bản thể hai cái huyết nục phân thân mỗi một bộ huyết nục phân thân có thể giữ lại ngụy long năm thành thực lực trước mắt hạn mức cao nhất liền là như thế có thể chiếu theo ngụy long phỏng đoán cuối cùng hẳn là có thể phân hóa ra tám cái huyết nục phân thân thực lực cũng có thể đạt đến trăm phần trăm chỉ là cần thời gian hoàn thiện từ đây liền gọi cái này bí thuật vì tam thân thuật ngụy long cùng tiếu nguyên nhân ngay tại ở sáng chế tam thân thuật sau đó hắn quả thực cầu phá chân trời trước tiên liền là phân thân cùng bản thể đều là chính hắn nguy long dự định về sau suất đầu lộ diện sự tình có thể giao cho một cái phân thân dù cho bị c h é m g i ế t cũng đúng bản thể không ngại phân thân cũng có thể tiếp tục tu luyện b ộ t phá những cái kia lĩnh ngộ bản thể có thể cộng hưởng cho đến hôm nay ta còn tại a n âm cực giới tích lũy vốn ban đầu làm đến tiên thiên đạo thể cảnh giới sau đó trước đó tích lũy hội tạm thời chậm lại kia thời điểm tam thân thuật diệu dụng mới chính thức hiện hiện ra nguy long lại nghĩ tới một điểm cái này trùng huyết nhục phân thân tại giới vực thăm dò bên trong càng là đòn sát thủ tồn tại Huyết nói ụ nục c khác lịch luyện, mà bản thể thủ ra, cảnh giới cảm cái mặc thực lực chỉ c phân phân thân những thể thủ tính nhất Hơn huyết thân, luyện, bản nộ trung, an toàn đẳng. nữa vượt một đi giới giới mỗi mà ra, dù bản nửa, đoạn hoàn toàn. n thể một thể thủ có ó cách khác mỗi một cái phân thân đều có c ử u long đạo bảo c ử u long đạo bảo là ngụy long dựng dục tiên thai thạch di r ỉ có thể xem như hắn bản mệnh đồ vật điểm trọng yếu nhất là nắm giữ c ử u long đạo bảo cũng liền mang ý nghĩa mỗi một cái huyết nhục phân thân nắm giữ chín đồ mệnh lại thêm ngụy long thăm dò ra thân thể bất diệt đệ cựu trọng sau đó sinh cơ bất diệt tri cảnh hơn nữa huyết nhục phân thân cũng nắm giữ hoang cổ thánh thể cùng với vạn pháp chi thể tính an toàn bạo dạp ngụy long chỉ có thể như thế hình dung âm cơ giới t h á n h hoàng lịch luyện không gian bên trong rầm rầm rầm gió kia lơ lửng đại trận bên trong huyết chậm dại biến hóa ẩm vang nổ tung tựa hồ có vô hình lực lượng từ vô tận không gian xuyên tấu h tới giọt máu kia sinh cơ bỗng nhiên bạo phát biến thành một bóng người ha ha ha ngụy long sờ sờ tay chân của mình cười ha ha hắn định đem đệ nhị cỗ huyết nhục phân thân lưu tại âm cơ giới ngụy long cảm nhận được cái gì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 Cố này p h một h â nhóm t người là n đến hoàn cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa lần lượt hét lên kinh ngạc chương bốn trăm hai mươi bảy sương Nghe mù dày đặc thượng đến cùng phát sinh cái gì t h ầ n kinh toàn chương trần kinh toàn bộ đến nghe giảng đạo nhân hắn nhóm chỉ gặp ngụy long diễn luyện một lượn bí thuật trong cõi u minh liền tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái cái này trận đốn ngộ không liên quan tới ngộ nói mà là đối nục thân một loại lính ngộ hắn nhóm là lần thứ nhất rõ ràng như thế nghe đến tim đập của mình tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh thanh âm có thể cảm nhận được huyết dịch tại cơ thể bên trong trôi nổi thông thuận hội tẩm bổ mỗi một chỗ khí quan lúc trước coi nhẹ thân thể xóa x ỉ n h cái này nhất khắc hết thể hiện ra ở trước mắt mình trước đó luyện thể cựu trọng nhất bị nhị nhục tam cân tứ cốt ngũ tạng lục phủ thất tủy bát huyết cựu bất diện các vị trí cơ thể tách ra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 hội tăng thêm một bộ phận tâm lực nhưng lại từ không chân chính nhận thức đến phát từ nội tâm nhận thức đến luyện thể điểm mạnh mà bây giờ bày ra đi ra cựu trọng sau đó y nguyên có thiên địa một giọt máu chấn áp hư không áp bách không gian cái này là bực nào cứng hãn huyết nhục phân thân lại là cơ nào huyền diệu khi mọi người lấy lại tinh thần ở vào luyện thể đệ ngũ trọng lục trọng đạo môn tinh nhuệ nhóm n nhục thân trực tiếp đề thăng một cái đại cảnh giới cái này trùng đề thăng đến từ hắn nhóm khai quật tự thân tiềm lực cái này trùng đề thăng là bởi vì hắn nhóm tìm được coi nhẹ địa phương đây mới thực là bộ mạnh một ít đỉnh phong thiên nhân tu sĩ tại luyện thể đệ thất trọng cánh cửa bồi hồi lúc này một bước đặt vào liên liên hồng vũ cái này trùng đạt đến luyện thể đệ bắt trọng cảnh giới đỉnh cao cũng nhìn trộm đến đệ c ử u trọng bất diệt cánh cửa một cái đại môn từ này triển khai ta nhóm cần nói chuyện đạo môn phó môn chủ tìm được hồng vũ hắn cũng nhận được một c ọ c chỗ cực tốt luyện thể đệ bắt trọng đ ỉ n h phong tự thân viên mãn g ậ y như ý đi tới tiên tiên đạo thể đỉnh phong trở n ạ i quét sạch sành xanh được hồng vũ cũng có lời muốn nói hai người ngăn cách ngoại bộ nhìn trộm phó môn chủ đi thẳng vào vấn đề nói thẳng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 Lục t hông â n người cảnh giới cũng có tiến của có giới h bộ k nói lần này nói đạo diễn Pháp, liền ngay cả chúng ta thể nội Long Gân cũng đạo Pháp, thể ta cả cựu Ký, ở vũ à o một trần n liên quan h Hồng người ta t con trờ vô danh đạo nhân thân phận còn chưa định hắn có lẽ là vu tộc người nếu không ở đâu ra như thế cường hát nục thân thiên đình hội rào sát hắn phó môn chủ ta nhóm đã cùng hắn cột vào một khối hơn nữa minh hữu của chúng ta ở đâu chân hào đạo nhân chạy so ai cũng nhanh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 Bí c ả n hồng bên bên nguyên trong nhanh liền hoàn còn môn trong dụng, này động. tài rất thu thập hoàn tất, một ít trữ hết thể là hội điều h lúc dự sử vũ nhìn thấy vô danh đạo nhân từ xa ngày mà đến vội và nói g n nhìn thấy vô danh đạo nhân hán ngữ khí không tự giác nhiều một vẹn đình nọ càng nhanh càng tốt ngụy long gật đầu hiện nay thế cục bất định phong khởi vân dũng biến số trung điệp ta nhóm lợi ích là nhất trí đúng huyết nục phân thân bí thuật hồng vũ cảm thấy ngụy long có chút kỳ quái tựa hồ phát sinh biến hóa gì nhưng cũng cảm giác không đi ra hồng vũ quan sát diễn pháp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 giữa hai bên rõ ràng có liên hệ lại lại không cách nào kết hợp tựa hồ ẩn ẩn có ngăn cách những vật này bản thể đi nghiên cứu chỉ cần ăn tài nguyên thời điểm lặng lẽ ra mặt liền có thể tại bên ngoài hành tẩu chỉ là có phân thân cho dù chết rồi cũng có thể tích huyết trọng sinh căn bản không sợ ngụy long khỏe miệng lộ ra một vẹn ý cười hơn nữa ta còn có thiên ma khí che lấp thiên cơ ta chết không chết ai cũng vô pháp phát hiện chân hào đạo nhân đào tẩu không biết rõ cựu đại đạo tông hội có phản ứng gì có thể vô luận như thế nào thiên đình yêu ma sơn vũ hóa thần triều ta có thể đắc tội người cơ b ả n đều đắp tội sạch. c h ư ơ n g sương mù d à y đặc, hạ. n g h ĩ đến cái này n g u y long cũng không khỏi c ư ờ i khổ hắn không phải một cái tình nguyện người hạ người không hề nghi ngờ về sau mâu thuẫn hội càng lúc càng lớn liền giống như là trước kia ta cùng thánh vũ hoàng triều sau cùng một đoạn đại thánh hoàng xung đột đồng dạng đi đến sau cùng lại không là đơn giản t h i ệ t ác lợi ích cũng chỉ là một bộ phận suy tính mà là căn bản đạo lộ chi tranh n g u y long tự hồ nhìn đến một trận chiến hỏa muốn dấy lên mà có quan hệ vu dương cực giới đi qua có quan hệ tại tuấn bệnh có quan hệ tại trùng trùng hết thảy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 còn liên lụy bản nguyên chi hải ngoại tầng và i cái cường hoành giới vực những cái kia giới vực cùng dương cực giới so sánh cũng không kém chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng nhưng lại kẹt ở một bước cuối cùng thái huyền lao nhân trước kia là dương cực giới ít có thủ hộ giả có thể chi phối các đại giới vực thế của người trực tiếp tính toán lại cùng một chỗ nhằm vào dương cực giới đối thủ hủy diệt đã kích hắn phá hủy kia trọng giới vực đem tất cả đánh r ứ t đến bản nguyên chi hải tầng ngoại cùng thẳng đến trầm luân càng là rời xa bản nguyên chi hải trung tâm thời gian không gian luân hồi càng là chỉ đội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 nguy long từ cổ l ã o ghi chép ở bên trong lấy được một chút dấu vết để lại nhưng mà hắn vẫn cũ nghĩ hoặc luôn cảm giác thái huyền lão nhân cùng toán mệnh có lấy không giống liên hệ một cái danh xưng dương cực giới thiên cơ diễn toán thứ nhất một cái khác tại âm cực giới loại địa phương kia cũng có thể thi triển huyền bí có thể hai người có liên hệ gì đâu nguy long dự định ở sau đó một đoạn thời gian tìm kiếm đạo môn toàn bộ cổ tịch hết thẻ tra i nhìn một lượn g âm cực giới tốt nhiều bí ẩn còn không giải khai đời thứ nhất thánh hoàng lai lịch tựa hồ chống rông xuất hiện ta được đến thánh hoàng chi kiếm thừa nhận c ư ớ i ngựa xem hoa cảm thụ qua một đời thánh hoàng k i n h lịch lại giống như trong sương mù tham hoa một đời thánh hoàng sau cùng thành vì lục mao quái dị có thể thời khắc cuối cùng thanh tỉnh cũng không chịu khe danh chỗ sâu tổ hong không chế còn nói một câu nói cẩn thận tiên vực ma chủ còn có toán mệnh mơ hồ thời gian trường hà hình ảnh trận đại chiến kia có quá nhiều chủng tộc tham dự lúc này nghĩ đến không chỉ có là nhân tộc thần tộc hoang thú thậm chí còn có chủng tộc khác san bằng khe danh sau đó âm cực giới giới vực bản nguyên khôi phục xuất hiện toán mệnh thân ảnh cái kia chỉ có ta có thể nhìn đến hắn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 có thể chống đỡ được bản nguyên tri hải quy tắc bày ra trùng trùng mới đáng sợ âm cực giới nước quá sâu suy nghĩ cẩn thận ngụy long thôn vệ qua thái huyền lao nhân một bộ phận t i ê n ma khí thân thể thái huyền lao nhân đúng là phía sau màn hấp thụ không sai có thể ăn ngay nói thật cùng ngụy long vừa siêu thoát thời điểm kia hử lấy tiểu khúc trực tiếp bóp nát hắn tình trạng hoàn toàn khác biệt tựa hồ chỉ là khí tức giống nhau lại hoàn toàn khác biệt hai người cái này thiên địa đến tột cùng che giấu cái gì ngụy long thân ảnh l o a lên đi đến một tòa bí cảnh chuyên môn chứa được đạo môn thu thập cổ tịch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 bất kể chủ tu bất luận cái gì đại đạo đều có thể tu luyện bộ công pháp kia cái này là một món lễ lớn kia ta nhóm liền đến nói chuyện chính sự đi thái huyền lao nhân cười nhìn qua đám người hiểu chi dùng lý lấy t ì n h động uy hiếp tăng thêm chỗ tốt người tâm có thể dùng ta cần ngươi nhóm mãnh liệt cùng đạo môn mâu thuẫn tốt nhất liên hợp chư thần hội t ế phượng sơn vượt qua đạo môn phong tỏa cầm xuống thiên mụ sơn tiền bối cũng cần thiên mụ sơn lục phong kỳ quái thái huyền lao nhân cười không nói chính hắn bại lộ tại cựu long thủ trước mặt không có gì bất ngờ xảy ra thiên đế cũng biết hắn xuất sơn cái này m ta, ta cho thấy cái này người còn tại bắc minh châu đơn giản loại bỏ lớn nhất có thể là tại đạo môn bên trong thái huyền lao nhân muốn là tại không bại lộ cơ sở của mình bên trên bức bách đạo môn bước ra cái kia biến số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 một vị bách bảo các chân truyền đệ tử giải thích chân hào đạo nhân không để ý đến đám người hắn thẳng đến một chỗ thần cung mà sau hội tụ toàn thân linh hà lực lượng đánh p h í a một cái đại t r u n g liên tiếp gõ chín lần như thế dung lực đại trung lại i mắng cái t r u n g này là câu thông cựu đại đạo tông trước thiên đạo khí tiếng trung không âm lại chấn động đại đạo hội c h u y ê n đến cựu đại đạo tông chấp trưởng già bên hai chín tiếng cùng vang lên mang ý nghĩa phi thường khẩn yếu thời điểm mà nghĩ muốn gõ vang cái này đồng hồ tất nhiên nếu là cựu đại đạo tông trí chủ phát sinh cái gì sự tình là người nào người gõ tại chương u ô n Đồng nhiên, nhất đạo đạo thần hồn phân thân Trân g đạo đạo hạ. rơi d p bốn trăm hai mươi chín đời thứ nhất thánh hoàng lai lịch thượng giới vực công địch giới vực đứng đầu nhất tám người nghe đến c r â n h ả o đạo nhân lời dạo đầu lần lượt rơi vào trầm mặc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 băng hỏa cung cung trục như có điều suy nghĩ hắn hẳn là bị phong ấn mới đúng trước kia chân vũ thiên đế tự mình xuất thủ đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện lần này chân hào đạo nhân đi tới bắc minh châu nhìn trộm đến dấu vết của hắn kia、yeah, tình huống có lẽ sẽ không song sung dưới phải biết hắn mục đích một mực chưa từng thay đổi cựu tiêu phái trưởng môn ngữ khí ngưng trọng hắn nhóm càng hiểu hơn nội tình năm đó thái huyền láo nhân địa vị so với so bọn hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn cơ hội không có chuyện gì có thể trốn qua hắn diện toán thái ất môn môn chủ nghĩ, nghĩ.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 có thể còn tại trong lòng bàn tay ta giúp hắn đứng vững chư thần hội tê phượng sơn áp lực mà hắn điều động tâm phúc trước một bước trong bóng tối khống chế thiên mụ sơn hắn phái đi là bạch dương quan là đạo môn đáng tin người ủng hộ thuận lợi tiếp quản thiên mụ sơn không chỉ như thế còn quét dọn phương viên vạn dặm đem tê phượng sơn chư thần hội dưới tay thế lực thăm dò hết thể đánh d ụ n g chân hào đạo nhân em hay nói hồng vũ tiểu tâm tư hắn giống như minh kính nhìn rõ ràng thẳng đến bạch dương quan quán chủ tề sinh đến phụng mệnh báo cáo một cái phân biệt không g i khí tức người hắn danh xưng là sơn hải tông truyền nhân sống mấy văn năm quái nói quái lời nói nghe chân hào đạo nhân g i ả n g thuật đám người lặng lẽ phân tích không có gì bất ngờ xảy ra cái này đột nhiên xuất hiện v á i nhân liền là chẳng biết tại sao hiện thân giới vực công địch cái này vô danh đạo nhân thực lực rất mạnh mạnh phi thường thủ đoạn kinh người đặc biệt là nhục thân cảnh giới chỉ sợ không thể so yêu chủ cấp bậc hoàng thú nhất tộc kém hơn nữa có lây khắc chế đạo pháp thủ đoạn quỷ dị dị thường chân hào đạo nhân lòng vẫn còn sợ hay nói lúc này sớm đã thoát ly ngụy lòng tri thủ hắn y nguyên không thể quên được lúc đó mặt lâm đích hung hiểm hơn nữa hắm giữ vượt giới vực công phạt bảo lũy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 không có hắn lực lượng rất quỷ dị bao phủ lại sau đó ta rất khó nhìn chúng đến chân hào đạo nhân năng ngay nói thật đông đông đông thánh hải phái trưởng môn gõ gõ thân t r ư ớ c vào mặt hắn thần hồn phân thân có chút đặc thù là một bộ bếp quất liền giống như là thủy tinh đồng dạng lấp lánh lấy quang trạch thẳng thắp lưng toàn thân ó n g ánh sáng long lanh đám người nhìn về phía thánh hải phái trưởng môn sơn hải tông liên quan tới cái này tô n g môn ta có một ít ấn tượng thánh hải phái trưởng môn hồi ư c nói cái này tô môn có truyền môn là chân vũ thiên đế xuất thân tô môn trước kia chân vũ thiên đế tiền nhiệm làm đến sơn hải tông hạt giống đi tới âm cực giới lịch luyện qua đồng thời tựa hồ còn làm một chút khó lường sự t ì n h ta được đến qua một ít tin tức hắn tại đó sáng tạo n h â n tộc là thổ dân n h â n tộc trực tiếp để yêu ma sơn nổi trận lôi đỉnh thánh hải phái trưởng môn ngữ khí mang theo vài phần thổn thức tựa hồ hắn bị s ư n g là đời thứ nhất thánh hoàng chỉ là sau cùng hắn thoát ly âm c ự c giới chuyện này liên quan đến chân vũ thiên đế có người xác định hỏi khó mà nói ta chỉ là sống lâu một chút nghe được phong thanh nhiều một ít những cái kia tuế nguyện đến cùng phát sinh cái gì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 bất luận những n à y trùng trùng có thể tại thời khắc nói ra những lời này thánh hải phái trưởng môn t u y ệ t không phải bắn tên không đích cái này là một đoạn bí sự chính là bởi vì chân h ả o đạo nhân tăng nộ cho nên thánh hải phái trưởng môn mới hội kể ra t r â n vũ thiên đế lai lịch cho tới bây giờ thần bí nếu thật là trước kia hắn nhập cư trái phép đi tới yêu ma sơn nội tính chỗ tại đó hoàn thành ban đầu tích lũy có lẽ sau đó hết thể đều có thể nói rõ đám người lại lần nữa rơi vào trầm mặc cho nên chúng ta hiện tại muốn làm thế nào chân hào đạo nhân hỏi chuyện này không chỉ có là thái huyền lão nhân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 khi tất cả trùng hợp gặp gỡ thời điểm liền làm một loại nào đó khủng bố bắt đầu cũng đúng ta nhóm có thể trực tiếp hỏi hắn chân hào đạo nhân suy nghĩ một hồi cảm thấy cái chủ ý này rất tốt ta nhóm chín đại thế lực đối với chuyện này nên là nhất trí tại liên hệ đạo môn trước đó ta nghĩ chúng ta cần kiểm chứng một ít chuyện nãy giờ không nói gì tuyệt h ạ i tông tông chủ mở miệng thái âm đại giáo t h á n h n ữ không phải tại âm cực giới rơi hạ qua thần hồn hẳn giống có lẽ là thời điểm khởi động v â n h ngươi đây là ý gì thái âm đại giáo giáo chủ khí thế oanh n i ê n bạo phát toàn thân đạo vận oanh minh khí thế kia đã là tiên nhân không thể nghi ngờ hắn c h ă m chú tiếp cận tuyệt hải tông tông chủ giáo ta thánh nữ tung t í c h n g ư ờ i rất hiểu a ta nhóm tất nhiên hiểu đoạn chuyện cũ này liền không thể giả vờ như nhìn không thấy mà nhân tuyển tốt nhất không phải là thái âm đại giáo thánh nữ nàng là thiên đế nữ nhi từ nàng đi điều tra t ừ nàng quyết định cùng không cùng chúng ta chia sẻ điều tra kết quả tuyệt hải tông tông chủ cũng là không nhượng bộ chút nào chân hào đạo nhân vô u n g xuống chuẩn bị liên hệ hồng vũ khí cụ bất đắc dĩ nhìn qua một màn này cựu đại đạo tông nội tình t â m bất khả chắc bách bảo c á c chỉ là sau、so、đến gia nhập vẹn vẹn hắn liền nắm giữ hai kiện tiết khí còn dư tám cái thế lực c h i chủ nội t ì n h sẽ chỉ càng đáng sợ chương 430, đ ờ i thứ nhất thánh hoàng lai lịch hạ tại thiên đình lục giai phẩm định bên trong cựu đại đạo tông chỉ là tứ giai thế lực nguyên nhân lớn nhất là bảo trì tứ giai thế lực là vì cân bằng yêu ma sơn vũ hóa thần triều cân bằng nhân tộc hoang thú thần tộc quan hệ bởi vì tại lục giai phẩm định bên trong duy nhất lục giai thế lực là thiên đình yêu ma sơn cùng vũ hóa thần triều chiếm chỉ có ngũ giai thế lực thiên đình bên trong cũng có thần tộc cùng hoang thú nhất tộc cường giả có thể tất cả mọi người biết rõ cựu đại đạo tông t à i là thiên đình trung tiên cũng liền nói n h â n tộc đã chiếm cư dương cực giới chủng tộc địa vị cao nhất cho nên cựu đại đạo tông điệu thấp du nhập g n mà trong đó nếu thật là bởi vậy xem thường cựu đại đạo tông kia liền sai đến mức hồng vũ tự cho là thành cựu tiên nhân liền có thể thành cựu ngũ g a i thế lực đó bất quá là hết ngồi đáy giếng ý nghĩ cựu đại đạo tông tại nhiều khi là nhất thể đối kháng yêu ma sơn vũ hóa thần triều thậm chí một số thời khắc tại chân vũ thiên đế trước mặt tranh thủ một ít lợi ích hắn nhóm đều là nhất thể có thể lẫn nhau ở giữa cũng không phải không có ma sát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 thái a n ó có thể t h giúp thái âm đại giáo tranh thủ tại âm cực giáo ớ i lợi biết, tại người được ích, Có theo hành nghị. h ta t Ma đã động. đề Yêu Sơn i đại i âm g á giáo chủ đấy lòng tính toán một lần nghĩ một lát nói ta cũng không thể cam đoan thuyết phục t h á n h nữ cụ thể muốn làm thế nào muốn nhìn lựa chọn của nàng thái âm đại giáo đều là nữ tử thánh nữ địa vị cũng không thua kém giáo chủ hơn nữa bản thân thái âm thánh nữ thân phận liền đặc thủ còn là chân vũ thiên đế chi nữ không ai có thể cưỡng bách nàng làm cái gì kia liền thế nào nói định đám người thở dài một hơi điều tra thiên đế thiên đế nữ nhi là lựa chọn tốt nhất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 hồng vũ chỉ cảm thấy thân bên trên có cái gì bị dẫn động thần s á c hơi đổi chân hào đạo nhân vậy mà trên người ta động tay chân cho tới giờ khắc này hồng vũ đạo nhân mới phát giác đến trên người mình có một đạo ân ký còn không đợi hắn kịp phản ứng thân trước xuất hiện một mặt lá phong cái này rõ ràng là nhất môn cường hãn đạo thuật hắn còn chưa có chết chân hào đạo nhân cảm nhận được hồng vũ khí tức ba động có chút ngoại ý muốn hướng mọi người nói hồng vũ do dự một hồi ngón tay chỉ bên trong kia phiên l á phong chỉ gặp thân trước không gian xuất hiện một chiếc gương trong gương có chín người hả hồng vũ xứng sở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 t hồng ự c cho tại đối nhiều. là phương h quá vũ kia chính là tiếp a n h ề u hữu, cầu năm thỉnh hắn cảnh hào là ta thỉnh cầu hắn đối ta t đối i bí n hành thăm dò đạ kích, dùng này đến cảnh thăm kích, thăm dò dò đạ bí h hiện ò n ngự cường g độ. Dù sao, tục ạ i thế c k h ô nói g phượng sơn, chứ thần hội khí thế hung hung. Hồng rõ, thế thần thế tiếp tục chứ hội khí sơn, n Vũ ha ha nói đến hiệu quả rất không tệ ta vẫn cho là đạo môn bí cảnh liền tiên nhân đều vào không được hiện tại xem ra ta sai còn có rất nhiều nơi có lỗ thủng thiên đình thần cung bên trong nghe đến hồng vũ hồi đáp tám người khác không khỏi nhìn về phía chân hào đạo nhân chân hào đạo nhân lắc đầu lạnh lùng nhìn qua hồng vũ không nghĩ tới ngươi hắn lời còn chưa nói hết liền bị hồng vũ đánh gây đ ú n g chân hào đạo nhân ngươi chạy quá nhanh ta bằng hưu kia vừa muốn cho thấy thân phận ngươi liền thôi phát tiên khí tụ năng lược vòng còn sử dụng tiên khí du tiên ngoa chạy trốn hắn nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi loại này phương thức chiến đấu lúc đó gần trăm t r ư ớ c t i ê n đạo khí xuất hiện thời điểm hắn kém một chút cảm thấy là h ảo giác nghe vậy chân hào đạo nhân sắc mặt phát đen hồng vũ giống như không có cảm giác tiếp tục nói ha hà ta nói cho hắn ngươi không phải người bình thường ta nói cái này là chân hào đạo nhân là bách bảo các các chủ là đương thời cựu đại đạo tông một trong chấp t r ư ở n g giả có lấy đa bảo danh s ư n g là chân chính cường giả tối đỉnh người đoàn ta bằng hữu kia thế nào nói hồng vũ càng nói càng hăng hái hắn lúc đó sợ hãi cực còn nói muốn hướng ngươi tạ lỗi hắn còn nói rất ao ước ngươi giá trị bản thân bách bảo các c h i chủ thật quá mạnh、Cách. hồng vũ trước mặt mặt kính vỡ vụn hiển nhiên là chân hào đạo nhân kết thúc song phương câu thông nguyên bản mặt mày hớn hở hồng vũ thần sắc đông nhiên biến ngưng trọng lại không diễn kịch thì thào tự nói đến thật nhanh mà đổi thành một bên thiên đình thần cung bên trong, còn dư tám người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhiên cũng không biết là người nào bắt một đình nhìn nhìn nhiên không h người ngươi ngươi. người cười. người cười bên cung còn Đông cũng nào đoàn. đầu đám sau, dư Mà làm là về âm n sắc ặ t bất ám mà đ ắ c dĩ lắp đầu. k h ô n giới nghĩ t ớ chính cười. cực mình thành mà Âm vậy trò i g đại hoàng sâu chỗ dẫn đầu lão long chân đạp đại địa khí thế như cuồng mà chung quanh hắn đại trận ẩm vang phóng tới chân trời nhận nhân tộc có hai người độ bất d i ệ t kim thân ảnh hưởng sau đó hắn rất mau trở lại qua thần đến dùng tốc độ nhanh hơn khởi động đại trận từng đầu hồng long bản nguyên lực lượng ở trên bầu trời ấp ủ kia là xích hà bản nguyên lực lượng tán phát thuần chính trí dương trí cương chi khí muốn đem toàn bộ hát sát rảo sát hầu như không còn đi đến tốt dẫn đầu lao mắt dòng cây gai ánh sáng phá hư không tựa hồ nhìn đến một cái hồng y nữ tử chính chân đạp hư không cùng hắn xa xa rằng co không nhường chút nào cái này người không phải người khác chính là cái k i a chém giết hắn nhất tộc năm tên tinh nhuệ nữ nhân đ i ê n ai cũng vô pháp ngăn cản một bước này dẫn đầu lão lóng n ử a mặt lên trời gào thét m ạ n thiên hát sát tại này n ư n g tụ âm cực giới hát sát m ạ n thiên dù cho có rất nhiều cường già xuất thế xích hà một bên bản nguyên y nguyên không đủ giới vực bản nguyên ba thành hắc long c h ạ m hồng long hắc sát c h ạ m xích hà ẩm ẩm dẫn đầu lão long cùng quanh thân đại trận cùng bạo phát rung động giới vực hắc sát mạng thiên chấn động giới vực phát tác từng đầu pháp tác xiển xích hoa hoa tác hưởng đây là một loại uy thế kinh khủng khủng bố tại này bày ra xích hà cùng hát sát ở giữa trên lệnh quá lớn an hàn đứng sừng sững ở hư không bên trên theo nàng k h u động xích hà bản nguyên cùng hát sát bản nguyên vừa giao thủ một cái liền trực tiếp tiến nhập gây cấn tại chi tiết xử lý bên trên Nàng cái h thế, cơ hội không phạm phức h i sai diện, ế m lầm. Mà cư cơ ưu lớn ở t sát thực bản nguyên ạ là l quá to ớ này Xích h bản n g trùng bạo động đối với có một loại tu vi cường giả kỳ thực không có bao nhiêu ảnh hưởng Đối có khả năng ảnh hưởng là phổ thông người những cái kia cái gì cũng không có không có gì cả người vừa mới bắt đầu tu luyện gặp phải lấy bị h á c sát trực tiếp nhuộm dần thành quái vật nguy hiểm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 bao phủ toàn thân hỏa diễm bành trướng lấy dọa người khí phách sừng s ữ n g t h i ê n địa, liền giống như là vĩnh viễn không chịu thua bạch dương cây kiên định như sơn chương bốn trăm ba mươi mốt nát bất hủ bà cốt thượng mặt đ ố i an hàn tử vong uy hiếp dẫn đầu lao long không những không giận mà còn cười ha ha ngươi nếu là có nắm chắc chỉ sợ sớm đã xuất thủ đi đáng tiếc bên cạnh ta cổ lao thuần huyết liền trọn vẹn hai mươi vị ngươi đến ngươi liền chết dẫn đầu lao long cái này đoạn thời gian sớm đã xâm nhập sưu tập có quan hệ an hàn tin tức đại khái thăm dò tính tình của đối phương cái này là một cái người điên cuồng Đồng dạng cũng là lý tại r í xích bí người. Hắc sát bản nguyên vừa xa xích hà bản nguyên, bí thuật hoàn thành đã thành kết cục đã định, không ai có thể ngăn cản. ai Hắc hà thuật thể cục có sát vượt kết xa đã đã âm cực giới ta chính là vô địch dẫn đầu lão long d ơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét có một loại tung hoành thiên địa túi đầu ngẩng đầu vạn cổ cảm giác lúc này dẫn đầu lão long rốt cuộc minh bạch hạ tầng giới v ư ợ t lịch luyện chỗ tốt cái này trùng chấp trưởng thiên địa kinh lịch là dương cực giới không thể cho duy nhất chỗ xấu có lẽ liền là tại âm cực giới phải thừa nhận bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng pháp tắc áp chế cảm giác rất không thoải mái có thể có lấy giới vực tung hoành kinh lịch vẫn là một bút cực lớn cơ duyên đáng chết an hàn nắm chặt quyền đầu có thể đủ đánh nát hư không nắm đấm trắng nhỏ nhắn lúc này g ơ lên lại có một loại cảm giác vô lực cũng may nàng không phải một cái người nàng ánh mắt nhìn về phía một bên khác kia là hiến hạo chỗ hiến hạo nhân tộc cộng chủ vị cách lại thêm thánh hoàng c h i kiếm có lẽ còn có một k i a cơ hội dầm dầm dầm mặc cho ngươi dãy ruột như thế nào cũng vô pháp cải biến đại thế ta chính là đại thế dẫn đầu lão long hai lần kích phát đại trận hết thầy bạo phát đem quanh quần tại thiên địa ở giữa xích hà bản nguyên sở hóa hồng lòng chém giết ngay tại chỗ giữ t ậ n hát sát bản nguyên vờn quanh thiên địa đây mới thực sự là lực lượng n h â n tộc một ngày không thể hàng phục hát sát bản nguyên coi như không là chân chính thiên mệnh chủng tộc dẫn đầu lão long muốn chém đức nhân tộc căn cơ chạm đoạn nhân tộc tăng lên đại thế vê anh rầm rầm rầm mà đổi thành một bên tiến hạo tại lôi điện bên trong tung hành trong tay thánh hoàng chi kiếm trường minh từng giọt lóe ra bảo quang huyết dịch từ hắn l ò n g bàn tay chạy xuống mà sâu vào hư không bên trong tiêu tán bị tung hoành kiếm khí rào sát đã vượt qua bảy mươi đạo lôi tiếp một thân ngũ thải pháp tác xiến xích ngay tại từng bước thuế biến ta h i nghe phu thật rất kinh rất n c p trưởng ngũ hành lực lượng, lực thấy kiến hạo tay cầm thánh hoàng chi kiếm như thế nói hắn nghe đến thánh hoàng chi kiếm chờ đợi thánh hoàng chi kiếm ý là như thế t h u ầ n át chỉ là thủ hộ nhân tộc nếu là dẫn đầu lão long hoàn thành bí pháp hát sát bạo động từ đây về sau nhân tộc con mới sinh chết yểu nguy cơ sẽ cực kỳ gia tăng thể chất cũng hội càng yếu hơn thậm chí đều không cần để sau khi lớn lên tu luyện chỉ một điểm này liền có thể xưng độc ác hơn nữa cũng sẽ để cho rất nhiều người mất đi sinh dục năng lực hắc s á t nhuộm dần t u y ệ t không phải nói đùa thánh hoàng chi kiếm ý tại phẫn nộ cái này vị một đời thánh hoàng dùng thân đúc nóng nhân tộc t r í cường thần minh chưa bao giờ có tức giận như vậy theo ta lôi vân tiến hạo nắm chặt trường kiếm trong tay cảm thấy được hoang thú nhất tộc bí pháp muốn hoàn thành lưu cho hắn thời gian không nhiều hắn một cái lắp mình trực tiếp xông vào k i ế vân tùy ý kinh thiên lôi quang đem hắn huyết đ ụ đánh cho hào hảo toàn thân cháy đen một tia ngũ thải sinh cơ chi quang lại tại cháy đen bên trong ấp ủ đó là một loại thuần túy ánh sáng t i ế n hạo chỗ hư không thiên địa biến thành một mảnh ngũ thải thế giới p h á p tắc ở trong đó lắng đọng rầm rầm chín đạo bất diệt p h á p tắc ngạch x ứ n g xích theo gió m à động nương theo lấy sau cùng một đoạn đạo lôi minh t i ế n hạo lại lần nữa phóng lên tận trời hắn r ơ i lên trong tay trường kiếm hướng hư không ra sức nhất t r ạ m cái này là tại chỗ rất xa hư không b í pháp sắp hoàn thành dẫn đầu lão long cảm nhận được một tia k h ô n n vượt qua bất diệt lôi kếp sau đó đệ nhị trọng tiếp số liền là hắc sắc có thể lúc này thiên địa hát sát hội bản năng d ũ n g động dẫn đầu lão long vì hoàn thành bí pháp giữ lại đại bộ phận hát sát bản nguyên có thể là lúc này tiến hạo một kiếm c h é m tới tìm kiếm được khe hở cho dù là bản nguyên tri chủ cũng chỉ có thể mượn dùng tự thân vị cách làm một ít điều chỉnh có quan hệ tại giới vực bản thân vận hành từ bản thân quy tắc chế định trừ phi đi đến không thể tưởng tượng tình trạng có thể dùng tự thân thay thế quy tắc nếu không chỉ có thể tại hạ n định bên trong làm một ít điều chỉnh dẫn đầu lão long truyền thừa yêu ma sơn đối giới vực bản nguyên nhận biết khắc sâu hắn dùng đại trận phóng đại tự thân vị cách năng lực điều khiển càng nhiều giới vực bản nguyên nhưng mà giới vực vận chuyển l o d i ở chỗ duy trì giới vực bản thân đỉnh tiêm cường giả sinh ra có thể phản hồi giới vực bản nguyên cho nên độ kiếp quyền hạn càng cao bất d i ệ t kim thân cường giả sinh ra có lấy càng cao quyền hạn mặt khác một chỗ t i ế n trần cũng gần như đồng thời phóng lên tận trời nhất đạo tinh quang xông phá chân trời trực tiếp quán xuyên giới vực sâu chỗ mà sau nhất đạo đạo bất d i ệ t tinh quang tại hắn thể nội bạo phát chu tinh luân chuyển giam cầm thiên địa cái này đạo tinh quang cũng là tìm hát sát phản vệ cái này đạo kiếp số khe hở cắm vào hát sát bản nguyên bên trong định trụ một giây lát cái này không phải trùng hợp hai người kia đồng thời độ kiếp không phải trùng hợp dẫn đầu lão long cùng độ hắn nhìn lại lúc này nhân tộc hiện ra tam đạo kinh người ba đậu nhất đạo là an hàn khống chế xích hà bản nguyên đang cùng hắn điều khiển đại bộ phận hát sát bản nguyên chiến đấu đệ nhị đạo thì là yến hạo phấn khởi một kiếm đệ tam đạo là nhất đạo sâu thông thiên điệu tinh quang sau hai người thông qua hát sát phản vệ cái này trọng kiếp số muốn đem hát sát bản nguyên lồi kéo qua đến ngươi dám dẫn đầu lão long ba lần bạo phát trung thiên gào thét tất cả mọi người bạo phát theo ta thu nạp hát sát bản nguyên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 một tòa sơn bị nàng liền mang theo mảnh nhỏ không gian hết thể bật lên k i a sơn chỗ không gian hóa thành một đoàn hư vô mà co về sau nhỏ hóa thành một cầu an hàn thân bên trên hỏa diễm ầm vang bành trướng k i a sơn chỗ không gian bị nàng thần dị hỏa diễm bao phủ liền giống như là một đoàn mì vắt đồng dạng bị nàng vò thành một cái cầu chân thực giới vực cùng hư không lẫn nhau xen lẫn cơ hồ muốn bạo tạc lại ở vào một cái điểm thăng bằng v anh an hàn bỗng nhiên dẫm tại hư không bên trên tạch tạch tạch nàng lối ra hư không vỡ vụn v anh nàng tận lực nhất kích đem xoa dẹp vào tròn không gian viên cầu theo kéo ra không gian ném ra ngoài kia viên cầu bị an hàn dùng thủ pháp đặc biệt phong tỏa ngăn cản cũng dùng thần dị hỏa diễm đem không gian hòa tan vừa vừa mất đi nàng trói buộc đ ố n g nhiên p h ò n g lớn cái này là cái gì trực tiếp xe rách một vùng không gian đem tất cả áp xúc mà sau bạo tạc thật tan bạo cổ lao t h u ầ n huyết mặt đối bất luận cái gì đến từ an hàn công kích cũng không dám chủ quan hắn nhóm cẩn thận đúng là chính xác kia viên cầu dây lát ở giữa bành t r ư n g mấy chục và lần bị áp xúc nội bộ hư không cùng với chân thực giới vực dãy núi tại thời khắc này liền giống như là lò so đồng dạng áp càng rời đi bán ngược cũng c h ủ n g bố cái này trùng c h i ế n khai liền như là một mai không gian đạn t h á o ẩn chứa sắc bén không gian toái phiến mà tại mỗi một cái không gian toái phiến nội bộ còn có thực chất ngọn núi cùng với châu lục theo bành trướng tản ra r a và anh cổ lao thuần huyết lực phòng ngự đã rất là kinh người nhưng mà cái này trùng ẩn chứa cực hạn không gian bạo lực công kích ý nguyên để hắn nhóm run lên trong lòng hắn nhóm chỉ có thể trước từ bỏ khống chế hát sát bản nguyên không có biện pháp an hàn liên t r ạ n ngũ vị cổ lao thuần huyết cho bọn hắn lưu lại thật sâu bắng ma trong n g a y mắt này tiến trần tinh quang đã phấp phới đánh tới dính nhiệm dẫn đầu lao long khống chế hát sát bản nguyên không được mục đích của bọn hắn không phải phá hư cái này trận b ị pháp mà là cải biến bản nguyên dẫn đầu lao long tựa hồ phát hiện cái gì vừa kinh vừa sợ nhìn về phía yến hạo chỗ phương hướng tức giận còn lộ ra một vẹn kinh hãi song liền gặp tại hư không thoáng hiện yến hạo đem phấn khởi thánh hoàng chi kiếm phản hướng cắm vào lồng ngực của mình Phúc. tiên huyết quần vốn thấm ướt quần áo của hắn thánh hoàng chi kiếm chống đỡ một khối xương đột nhiên dùng lực trước mắt hiến hạo bất hủ y bảo cốt vỡ thành hai khối xoẹt xẹt hiến hạo hướng ngực một đảo đem huyết nục kéo ra một đường vết rách huyết nục của hắn quá cường hãn sẽ mở chính mình huyết nục liền giống như là sẽ mở một khối đại địa cần phải cực kỳ dùng lực theo huyết nục x é rách ngũ thải chỉ từ vết thương lộ ra hừ hừ hiến hạo hư lạnh một tâm thanh đem bên trong một khối bất hủ y bảo cốt lấy ra bất hủ y bảo cốt lộ ra bất hủ khí thức luận kiên cố độ không kém hơn trí cường thần bình cũng chỉ có thánh hoàng chi kiếm có thể đủ chém xuống nếu là vượt qua bất diệt lôi tiếp chỉ s ợ thánh hoàng chi kiếm cũng k ó chạm yến hạo khỏe mắt tái hiện một vẹn đau đớn từ đào b o cốt so moi tim còn muốn đau nhức cực hạn thống khổ càn quét toàn thân của hắn chương 432, nát bất hủ b o cốt hạ phúc nhưng mà yến hạo cắn r ă n g một cái lập tức dùng tốc độ nhanh hơn đ ỗ n g nhiên đem thánh hoàng tri kiếm rút ra tung hoành kiếm khí làm cho ngực vô pháp nhanh chóng khép lại tiên huyết chảy ngang mà còn x ó t lại nửa khối b o cốt quang mang ảm đạm mấy phần ta dùng giới vực thiên mệnh c h ủ tộc dân tộc cộng chủ thân phận huyết tế bất hủ bà cốt yến hạo cầm trong tay bất hủ bà cốt hướng hư không ném đi tay bỗng nhiên vỗ ngực huyết dịch giải đầy hư không trường kiếm chỉ thiên dùng tự thân chi huyết đúc lại giới vực vê a n g dầm dầm dầm kia một khối bất h ủ y bảo cốt đ ỗ n g nhiên bạo phát ngũ hành lực lượng cấu kết hát sắt cùng xích hà chỉ là trong n y mắt cả cái âm cực giới ẩm vang chấn động từ cả cái bản nguyên chi hải nhìn lại cái này nhất khắc âm cực giới tăng tốc n ị c h truyền âm dương kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng ẩm vang bạo phát tại dẫn đầu lão long kia ánh mắt hoảng sợ bên trong ngũ hành lực lượng cấu kết hát sắt cùng xích hà liên tiếp lực lượng chính phản hai mặt dùng bất hủi bảo cốt cùng tiên huyết đúc thành ngũ hành đại trận trực tiếp d u n giới nhập h t ê bên n trong, liền giống như là một mai xì luân, thôi động người hát sát cùng xích hà lực lượng chuyển hóa tương sinh. địa mai hóa pháp thôi hát xích hà tắc một sát lực g là i Dầm dầm dầm. xì vực bản nguyên trường minh vô tận hát sát cùng xích hà theo thánh hoàng c h i kiếm tràn vào hiến hạo thân thể cái này nhất k h á c hát sát cùng xích hà bản nguyên chúa tể phía trên còn có bản nguyên cộng chủ hiến hạo tùy ý hát sát xích hà có thể dù cho có giới vực phản hồi bản nguyên sắc mặt của hắn ý nguyên tái nhận bất hủi bảo cốt là hắn căn cơ lần này hắn giống như từ trạm căn cơ vê anh dẫn đầu lão long chỗ lại trận ẩm vang sụp đổ không chỉ như thế nguyên bản điều khiển như cánh tay hát sát bản nguyên lúc này lại chỉ có thể điều khiển một phần nhỏ bởi vì tại hát sát bản nguyên xích hà bản nguyên chúa tể phía trên còn có một cái bản nguyên cộng chủ vị trí đùi hung ác dẫn đầu lão long phun ra hai chữ phẫn nộ lại không thể làm gì cái này không chỉ có riêng là kế hoạch thất bại đơn giản như vậy còn có phiền thoái càng lớn an hàn từ không trung phía dưới bay xuống khoe miệng tràn ra một vẹn tiên huyết lấy nàng tu vi cũng có chút tiêu hao an hàn tự nói ta truyền thừa tạo hóa huyền công ngươi truyền thừa ngũ hành vô địch quyền cái trước là sinh cơ tạo hóa một bên khác tiến trần tiếp nhận hát sắc có thể kinh lịch khổ hải hàn lâm triệt để đạp vào bất diệt kim thân lôi kép bao phủ hắn mặt nạ hạ con mắt nhìn về phía phương xa trầm mặc im lặng cái này nhất k h á c y ế n trần mới cảm nhận được an hàn cùng yến hạo hai người đáng sợ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 mất đi nửa khối bất hủ bảo cốt không nhất định là xấu sự tình ngụy long tất cả q u o n chiến bất kể là dẫn đầu lão long cũng tốt còn là hiến hạo an hàn đều không có phát giác được tại bản nguyên chúa tể phía trên còn có giới vực c h i chủ tồn tại ngụy long ẩn thân bất hủ bảo cốt biểu tượng bất hủ nhưng mà vạn vật không có chân chính bất hủ không phá thì không xây được ngũ hành c h i đạo ẩn chứa cực lớn nội tình hiểu rõ ngũ hành có thể nhìn trộm đến chân chính đại đạo ngụy long thân vì người đứng xem nhìn rõ ràng hơn từ dẫn đầu lão long hiện lộ lợi dụng giới vực bản nguyên đả kích nhân tộc ý nghĩ liền bị hiến hạo bắt giữ cho nên y ế n hạo cùng yến trần đúng lúc tuyển trạch lúc này độ kiếp nguyên bản âm cực giới hát sát cùng xích hà liền không cân bằng lần này y ế n hạo dùng huyết tế hướng giới vực quy tắc bên trong tăng thêm một cái t i ể u x ĩ luân nhìn như chỉ có một điểm biến hóa lại chỗ tốt vô biên âm cực giới tại bản nguyên tri hải tăng lên tốc độ bắt đầu để thăng mà k i m thân lôi kiếp bất diệt lôi kiếp uy năng cũng hội nhanh chóng rơi xuống lần này y ế n hạo không chỉ là đánh bại dẫn đầu lôi kiếp uy năng cũng hội nhanh chóng rơi xuống hoàng thú nắm giữ cổ lão thuần huyết tam thập nhị vị nhân tộc tính đến h ế n hạo t ế n trần an hàn lại thêm thất đại siêu cấp thế lực c h i chủ cũng mới mười vị cường giả tối đỉnh mà theo ngũ hành chuyển hóa xích hạ hắc sát cân bằng l ư ợ n g trùng năng lượng giới vực quy tắc vận chuyển lên bắt đầu trôi chảy lôi k i ế p u y năng nhanh chóng hạ xuống sau đó n h â n tộc hội hiện lên một nhóm bất diệt kim thân lôi k i ế p cường giả l i ê n như trước kia ngụy long khai sáng đại đạo hạt rửa sạch hắc sát phản vệ dùng này đối kháng hắc sát phản vệ đồng dạng chỉ cần một cái tiểu tiểu tiến bộ nhân tộc cường giả tối đỉnh hội có một cái giếng phun đương nhiên bất diệt kim thân tầng thứ quá cao về số lượng khả năng vô pháp đạt đến hai chữ số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 tại ngoại tầng giới vực cũng có chút danh tiếng t i ê n bối chân hào đạo nhân liên hệ ta n g u y long chính tự hỏi hồng vũ cầu kiến đánh gậy hắn trầm tư n g u y long phát giác được hồng vũ đổi lời nói a hiểu được gọi t i ê n bối ngươi không phải thật biết m ạ n h miệng mặt ngoài n g u y long bất động thanh sắc hỏi chuyện gì xảy ra chân hào đạo nhân trên người ta lưu lại một k i a ân ký hồng vũ đem tất cả trước phát sinh sự tình một năm một mười thuật lại một lượt ta kiên trì trước đó thuyết pháp hẳn là có thể lừa gạt một đoạn thời gian khả năng không lớn ngụy long lại không lạc quan hắn nhóm rất nhanh liền hội đến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 gọi ngươi muốn ngừng mà không được còn muốn không lựa lời nói bí mật của ngươi ta còn là hiểu rõ đó là bởi vì cựu đại đạo tông tại đông thăng châu hắn nhóm duy trì thiên đình vận chuyển không tấn thăng ngũ giai đối bọn hắn có lợi hơn nữa cựu đại đạo tông bản thân liền là liên minh liền cùng thiên đế đều có thể đối kháng hồng vũ nói ra tính toán của mình yêu ma sơn là tây tượng châu bá chủ vũ hóa thần t r i ề u nam thần châu bá chủ chỉ cần đạo môn thành vì bắc minh châu bá chủ thành cựu ngũ giai thế lực không khó nói đến đây hồng vũ trong giọng nói đầy là kiên định hắn là có theo đuổi người ngụy long không tốt lại nói cái gì ngũ giai thế lực không chỉ có riêng là châu lục c h i chủ đơn giản như vậy còn bao hàm nhân tộc hoang thú thần tộc phân tranh không phải là bởi vì yêu ma sơn vũ hóa thần triều thành vì châu lục bá chủ liền là ngũ giai thế lực hắn nhóm thành cựu ngũ giai thế lực nguyên nhân duy nhất là bất kể là yêu ma sơn sơn chủ cựu long thủ còn là vũ hóa thần triều thần chủ thần hoàng đều là giới vực cường giả tối đỉnh châu lục c h i chủ chỉ là một loại hiện tượng mà không phải nguyên nhân đem bí cảnh tài nguyên chuẩn bị cho ta tốt mặt khác ta còn muốn đi cổ một giới thăm dò ngụy long không cần phải nhiều lời nữa phân phó nói thôn vệ sinh mệnh chi tâm lúc ngụy long cảm giác được thế giới thụ mầm non co tâm động có lẽ c ổ một giới có bí ẩn gì có thể là cựu đại đạo tông rất có thể sẽ đánh đến tận cửa hồng vũ chăn trở cựu đại đạo tông liên hợp xuất thủ giới vực đều có thể run ba run liền hỏi ngươi có sợ hay không ngụy long chỉ là lắc đầu cười một tiếng sợ hắn hiện tại liền chết còn không sợ còn có cái gì có thể sợ liền muốn ngươi đánh ngươi ta đánh ta đợi đến hắn hoàn thành tích lũy còn muốn chân đá tê phượng sơn tay đánh chư thần hội đỉnh đầu bắc tu liên tương lai cũng phải cùng yêu ma sơn vũ hóa thần triều thiên đình vừa m ộ t cương sợ cho tới bây giờ không mang sợ nhanh đi ngụy long thúc giục cái này hồng vũ ở đâu ra thế nào nhiều vấn đề hưởng phí cho hắn biểu thị huyết nhục phân thân một điểm nhãn lực đều không có chương bốn trăm ba mươi ba lại lần nữa để t h ẳ n g cổ mục giới vì bạch ngân mình tăng thêm phân phật phân phật đạo môn bí cảnh bên trong tài nguyên cơ hồ là lượng lớn nhiều năm qua tích lũy lúc này hết thể bị ngụy long nuốt trừng cái gì thanh đồng tri tinh hát thiết tri tinh đều là tinh luyện tốt vật liệu l u y n khí cung âm cực giới so sánh những này cơ sở vật liệu nhiều nhất tầng đạo pháp n g u y ê n liền rượu phẩm chất càng cao có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng còn có một cặp trồng chất linh thạch cùng môn chủ tư khô so sánh bí cảnh tài nguyên phẩm chất bên trên kém rất nhiều có thể lượng thực tại là quá to lớn ngụy long thôn tính đem tất cả n ố t trừng thân thể năng lượng cùng kim loại năng lượng bổ sung không sai biệt lắm hắn tay khẽ vẫy đem thanh đồng c h i thư đem ra đ ỗ n g nhiên một điểm t i ể u thanh thò đầu ra nhìn gần nhất hắn cùng tiểu bạch náo có điểm không thoải mái bởi vì lần trước tiểu bạch vô sĩnh lọt nào đó người đem tiểu thanh khí không nhẹ theo đại lượng kim loại năng lượng tràn vào tiểu thanh cảm động hỏng mộng nói ngụy long còn là yêu ta thanh đồng chi thư thượng phẩm luôn pháp t ấn phủ dây l á t ở giữa thanh đồng chi thư để thăng tới thượng phẩm luôn pháp t ấn phủ cũng chính là thượng phẩm trước thiên đạo khí tầng thứ tầng thứ càng cao tốn hao tài nguyên càng nhiều đạo môn bí cảnh diện tích không thể so âm cực giới nhỏ xem như siêu cấp bí cảnh tài nguyên phương diện càng là thắng q u a rất nhiều mà cả một cái bí cảnh tích lũy cũng chính là một tiểu giai để thăng từ trung phẩm luôn pháp ấn phủ để thăng tới thượng phẩm luôn pháp ấn phủ tiêu hao cơ hồ tương đương với trước đó một cái đại để thăng tổng cộng nguy long không để ý nũng nịu bán manh tiểu thanh xuất ra sơn hải ấn tiểu bạch từ bên trong đi ra tiểu ra hỏa thu nhỏ rất nhiều lần tròn v ò hai cái đại hắc vành mắt mạc danh manh quá trồng chất ngươi có thể so tiểu thanh chơi vui nhiều nguy long đem tiểu bạch nhấc lên tiểu bạch bắp chân đá lung t u n g nhìn như dãy ruộng trên thực tế là càng cao siêu hơn hỗ đậu sắp phong nguy long n ô n xuất phát p h ủy đạo vẫn ngưng tụ đ ỗ n g nhiên sơn hải ấn bỗng nhiên phần lớn là trước đó mấy lần lần này đề thăng là chất biến từ cực phẩm ngày khí để thăng tới hạ phẩm trước thiên đạo khí trấn áp đạo pháp là thổ c h i đại đạo cùng sơn c h i đại đạo kết hợp với nhau diễn sinh ra đạo pháp ngụy long thần hồn rót vào sơn hải ấn bên trong rất nhanh thăm dò tình huống đề thăng tới trước thiên đạo khí sau đó đạo binh mỗi một kích đều mang theo đạo pháp huyền diệu như đồng đạo thuật tương đương tại một cái tiên thiên đạo thể cường g i ả t ạ i thi pháp uy năng khá cường đại a nha tiểu bạch hương phấn gọi gọi nó thân thể càng thêm lương thực thể mau đen phát sáng trắng như ngọc đẹp cực nhiều tạ chủ nhân tiểu bạch nha giang học nói âm thanh thanh thúy êm hay nói không rõ ràng lắm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 tiểu thanh linh cơ l ó ạ i lên rầm rầm tiểu thanh trong lòng hơi động thanh đồng c h i chủ không gió mà bay lật đến mới nhất một tờ rõ ràng là một mảnh tuyệt thế giỏi văn tên là trần kinh vô danh đạo nhân liền vượt hai đại cảnh giới đại chiến ba vị tiên tiên đạo thể một tiên này miêu tả ngụy long hóa thân vô danh đạo nhân là như vì cái gì đạo thể tu vi đại thắng tiên tiên đạo thể rõ ràng là một trận nghiền ép cục nhưng ở tiểu thanh giới ngoài bút ngụy long trí tuệ cùng dũng khí cùng múa vai hùng cùng chiến pháp một màu liền vượt hai đại cảnh giới vượt cấp mà chiến không chỉ để hồng vũ cùng phó môn chủ chủ động lê bái càng l à để cựu đại đạo tông bách bảo các các chủ chân hào đạo nhân thẻ gia quẩn không chiến chức e sợ cái này nguy long không tự chủ được bị tiểu thanh hành văn hấp dẫn phi thường chân kinh ngươi cái này viết cũng quá chân thực đi nguy long nhìn về phía tiểu bạch cho ngươi đề thăng không ít ngươi sớm một chút ngủ say thích đứng đi tại tiểu bạch mê hoặc ánh mắt bên trong nguy long đem sơn hải ấn thu hồi tiểu bạch o、oh, o、oh. làm sao vậy không phải mới vừa còn khen ta rất khả ái tiểu thanh gặp này cười thầm khả ái tại bạo liếm trước mặt không đáng một đồng nguy long không khỏi đối tiểu thanh cực kỳ tán thưởng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 đã muốn nổi trội ngụy long hình dạng bất phàm lại muốn nổi trội thực lực kinh người vẫn không quên bày ra trí tuệ quá khó ngụy long lại chỉ điểm một lần tiểu thanh tốt ta ta sẽ không quên ngươi tiểu gia hỏa này ngụy long mang theo thâm ý nói theo sau đem tiểu thanh nhét vào thanh đồng c h i chủ ngụy long đương nhiên có thể phát giác được tiểu thanh điểm tiểu tâm tư kia bất quá tiểu thanh cùng tiểu bạch đều chơi rất vui hai tiểu gia hỏa lục đục với nhau có thể mang đến không ít về vui điều giáo cảm giác cũng không tệ nói thật lên ngụy long cảm thấy chiến tích của hắn vô cùng đơn giản ghi chép liền có thể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 nguy long rất nhanh tập trung lực chú ý còn là t r ư ớ c để thăng một lần cảnh giới lần trước lợi dụng đạo môn môn chủ tư khố liền vượt ba cái cảnh giới bao quát bên trong một cái đại cảnh giới để thăng tới thiên nhân hậu kỳ thiên nhân cảnh bảy mươi tám một hai hai mươi hai lúc này nguy long nuốt chừng một cái đạo môn bí cảnh tài nguyên trực tiếp để thăng tới thiên nhân viên mãn đặt đến thiên nhân cảnh giới đ ỉ n h phong nguy long lặng lẽ cảm giác hãn tình trạng thời gian rất lâu không có bày ra thiên nhân cảnh một trăm trạng thái kim thân bất diện sinh cơ bất diện vạn pháp chi thể tiểu thành h o a n g cổ thánh thể tiểu thành căn bản đại pháp vô địch pháp vô cực con đường thiên nhân hợp nhất viên mãn vô địch pháp hữu cực đạo lộ xuất thần nhập hóa bí pháp tam thân thuật lô hỏa thuần thanh t r ố n g chất p h á p tắc đại đạo t r ố n g chất thiên ma khí năm nghìn hai mươi ba tiên lực lượng hai bán tiên lực lượng một nghìn hai trăm bốn mươi chín thiếp thân chiến y kỷ l o n g chi chiến bảo thế giới thụ bốn mảnh lá non thanh đồng c h i thư thượng phẩm luôn pháp tấn phủ bí pháp chỉ bày ra một cái là bởi vì ngụy long chấp trưởng vạn pháp vạn đạo Đạo tiên h h u ậ t cũng cơ là lý, lực lượng pháp tắc cùng đại đạo lực lượng cũng là hoàn toàn tiện tay thể tạo, tắc biểu hiện đại nhiều. sáng Cùng cùng cũng lượng ra. có pháp pháp số quá đạo vô lực lượng từ nguyên lai tiêu hao hầu như không còn khôi phục hai điểm m ẫ u chốt là thế giới thụ có bốn mảnh lán o n có thể từ trung tầng bản nguyên tri hải hấp thu tiên lực lượng tăng lên rất nhiều mà thiên ma khí gần nhất không cần lo lắng hoàn toàn sử dụng thiên ma khí cùng tam thân thuật kết hợp cũng là ngụy long không quan tâm cựu đại đạo tông sức lực chỗ thực tại không được có thể giả chết thoát thân dù sao không ai có thể tính toán hắn ta hiện tại tận toàn lực đem cảnh giới nâng lên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 ngụy long có một loại ngạt thở cảm giác dù cho phân thân đi tới âm cực giới cũng không có tại nơi này rõ ràng tại âm cực giới ngụy long là giới vực c h i chủ giới vực liền là hắn cảm giác kéo dài mà tại cổ mộc giới liền giống như là từ chính mình ở nhà đi đến ký túc xá học sinh càng cực đ o a n điểm phảng phất như tại tiểu nhà vệ sinh đóng cửa lại cùng đèn cảm giác đệ nén mượn phần tiền bối có đạo môn đệ từ thở nhẹ tỉnh lại ngụy long trầm tư nơi này là cổ mộc giới giới vực bản nguyên chỗ tên gì ngụy long hoàn hồn trở lại nói tuy là hỏi thăm lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí tên đệ tử kia khí thế bất phảm là đạo môn chân truyền đệ tử chất rộng lớn lại thêm đạo môn không chế cổ mộc giới một nửa khu vực hắn lại là cổ mộc giới trí cường một trong có thể tới đây hiển nhiên rất bất phảm có thể lúc này y nguyên bị ngụy long khí thế s ở đoạn kia đệ tử không tự chủ được cung kính hồi đáp nơi này chính là cổ mộc giới giới vực bản nguyên chỗ tên là biển t â y t r o n g m ắ t một hồi thích đứng loại kia ngạt thở cảm giác ngụy long ánh mắt tựa hồ nhìn thấu hư không cổ mộc giới có một loại mộc linh chi khí lại có một loại hỏa linh chi khí mộc linh bình tĩnh mà lại t ư ờ n g hòa hỏa linh chi khí bạo động tràn ngập xâm lược tính cổ mộc giới năng lượng cũng là một loại tương đối bất quá cùng âm cực giới lại có khác nhau âm cực giới hát sát xích hà có thể chuyển hóa ngàn vạn mà hòa linh mục linh chỉ có hỏa m ộ t l ư ợ n g t r ù n g thuộc tính quá đơn nhất từ nay có thể thấy âm cực giới làm đến tầng ngoại cùng giới vực thật rất đặc thù ngụy long suy nghĩ bất quá vẫn là muốn trước đi tìm tới dẫn tới thế giới thụ lán non biến hóa đầu mơn đây cũng là ngươi nhóm ở đâu tới nhân tộc tu sĩ nhất đạo có chút bất t i ệ n âm thanh vang lên kia là một đầu bà chân hòa nha hỏa nha nhất tộc nguyên bản cùng cổ thụ làm bạn tương sinh trợ giúp cổ thụ trừ sâu chỉ là xa so với trước kia cái thứ nhất hỏa nha được đến đạo môn truyền thừa bắt đầu biến hóa cho tới bây giờ hỏa nha đã trở thành cổ mộc giới một đại trung tộc cái này ba chân hỏa nha là hỏa nha nhất tộc tộc trưởng thực lực đạt đến cổ mộc giới đ ỉ n h phong không được vô lễ đạo môn đệ tử quá t lớn theo sau đối nguy long giải thích tiền bối cái này vị là ta đạo môn minh hữu hỏa cự đạo hữu có yếu nguy long ánh mắt chuyển qua ba chân hỏa nha hỏa cự thân bên trên ba chân hỏa nha thân thể trọn vẹn ba ngàn trượng có một cố tức, một mặt trời khí tức, tự khí hồ h p ả nhưng tổ. n mà ở trong mắt ngụy long cái này ba chân hỏa nha quá yếu âm cực giới bất d i ệ t kim thân có thể đối chiến dương cực giới thiên nhân cảnh tu sĩ ma trí cường người nắm giữ cường lực thiên nhân chiến lực đồng thời sinh mệnh lực cực kỳ đáng sợ cùng là tầng ngoài cùng giới vực cổ m ộ t giới trí cường giả một trong ba chân hỏa nha chỉ có thể nói thiên nhân cảnh giới bên trong người nổi bật không xưng được cường giả đến mức sinh mệnh lực phương diện càng là trên lệnh kinh người ngụy long lắc đầu đông nhiên bông ra khí thế khủng bố tự dương khí p h á c triển khai kia là chém giết không thể tính toán hoang thú nhất t ổ c ẩ n chứa sắt khí thảo tiên h và anh kia ba chân hỏa nha kinh ngạc đến ngây người giống như một cái gà tây ngụy long đông nhiên một chương miệng sắt na ở giữa một chương vạn trượng miệng lớn bao phủ thiên địa đem cái này ba chân hỏa nha nuốt vào trong miệng kia hỏa nha căn bản không kịp phản kháng cũng không dám phản kháng liền trở thành ngụy long huyết thực ngụy long nhàn nhạt thu hồi khí thế nhìn về phía cái kia đạo môn đệ tử ta muốn tại cổ mộc giới làm một ít chuyện rời đi thời điểm chính ta sẽ rời đi không nên quấy rầy ta sau khi nói xong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 cựu đình luyện thần pháp một màn thái huyền lao nhân cấp tốc thu nạp người tâm thái huyền lao nhân đã rời đi lục phong bắt đầu bố trí tiếp xuống nhiệm vụ thái huyền lao nhân rời đi rất vội vàng hắn loại này cơn ư giả g có rất nhiều năm chắc để chúng ta đi vào khuôn khổ bắc tu liên minh chủ lục phong đi thẳng vào vấn đề không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn dù cho thiên cơ hỗn loạn nhưng mà đối với hắn cái này chủ người có lấy quá nhiều nhìn trộm cơ hội của chúng ta hắn lạc yên không một tiếng động lẹn vào tiền đến làm sao không phải một loại thị uy có người tiếp tục lục phong nói, nói. có người phụ họ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 lại không cách nào cảm nhận được cụ thể chi tiết thái huyền lao nhân thần sắc khó coi tới cực điểm hắn nhìn chăm chăm vào bắc minh châu nhìn chăm chăm đ ạ o môn liền là có nắm chắc cái kia biến số ngay tại mà trong đó muốn đem một trong đem ngăn chặn lại nhưng bây giờ âm cực giới lại tăng tốc trước đó âm cực giới thành vì dương cực giới chết thay giới vực t r ầ m luân là vốn có kết quả tuyệt không thể khiến nó một lần nữa trở về thái huyền lao nhân lung tùm tự nói cái này nên là cái kia biến số đưa tới cải biến một trong để quy khư giới vực cũng có thể một lần nữa x u n g tới đáng chết lúc đó liền kém một chút liền có thể trực tiếp tẩy bài ngoại t ầ n giới vực hết thể đánh vào trầm luân mở ra vạn cổ tiết lộ chấm dứt cái này một cái luân hồi đáng chết thái huyền lao nhân coi trọng không chỉ có là âm cực giới tăng tốc bản thân còn có mà trong đó đại biểu phản ứng dây c h u y ể n cái kêu biến số đến từ âm cực giới lại được đến thiên ma khí hiện nay âm cực giới muốn trốn khỏi trầm luân dương cực giới bắc minh châu cũng sinh biến hóa mất đi một cái cái đinh h o ặ g một cái móng ngựa hỏng một cái móng ngựa gãy một con chiến mã gãy một con chiến mã thương một vị kỵ sĩ thương một vị kỵ sĩ thua một trận chiến trường thua một cuộc chiến tranh vong một quốc gia một cái biến hóa hội hỏng kế hoạch một khâu mà một cái mắc xích hư hao hội dẫn đến toàn bộ kế hoạch hủy đi từ đó dẫn phát càng nhiều biến số đến cuối cùng hết thệ đều hội mất k h ô n g chế ta chán ghét biến số thái huyền lao nhân d ơ thẳng lên trời gào thét nếu là có thể tìm tới ngụy l o n g hắn tuyệt đối sẽ xé nát đối phương trần vũ tiểu nhi hẳn phải chết không nghi ngờ hắn muốn tìm tìm ta cũng là vì cùng ta đồng quy vô tận ta thôn vệ hắn mặt tối hắn biết chỉ cần hắn không chết ta liền sẽ không bị giết chết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 kia là một cái trung niên đạo nhân thông hướng âm cực giới hiện nay có hai con đường một đầu đến từ cái kia biên số không biết rõ trốn đến nơi đó đi mặt khác một đầu thì là yêu ma sơn xây dựng giới vực thông đạo ta cũng vô pháp lạng yên không một tiếng động lẻn vào nhìn đến cần ta tự thân vượt qua bản nguyên tri hải bản nguyên tri hải đã là một tòa năng lượng hải ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng lại là một tòa cự đại không gian không gian vô tận vẹn vẹn không gian vũ trụ liền có thể phân vị ngoại tầng cùng tầng ngoại cùng thậm chí còn có trầm luân không gian kia là một mảnh không có thời gian không gian luân hồi chỗ t ự thân vượt qua bản nguyên tri hải không đơn giản ít nhất phải n ụ c thân đạt đến bất d i ệ t t ầ n g thứ nếu không vẹn vẹn bản nguyên tri hải năng lượng khổng lồ là đủ đem người đồng hóa chuyển hóa một loại thuần năng lượng chỗ mặt khác còn cần có bí pháp hộ thể có thể đủ rõ ràng chính mình s ở tại không gian t o a độ cùng với chỗ giới vực t o a độ nếu không sơ ý một chút tại bản nguyên tri hải mất đi phương vị vậy sẽ là một t r à n g t h á i n ạ bản nguyên tri hải không gian vô tận cho dù có thể bắt giữ đến một tòa giới vực vết tích không có không gian tọa độ hoặc là trong gói u minh siêu thoát chỉ dẫn một hào chi kém k cũng mất thân thân bởi vậy đại đa số thế lực xâm lấn những giới khắc vực đều là trước tung ra truyền thừa tìm tìm tên không tiếp xác định tọa độ thành lập giới vực đại trợ cái này dạng có thể thành lập đặc thù thông đạo tung ra đạt không đến điều kiện đệ tử thái huyền lao nhân phân thân trung niên đạo nhân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 lại không lợi dụng cao tầng thứ đà kích mà là vật lý siêu độ trực tiếp đánh vào trầm luân đón lấy đến liền là đi tới thiên mụ sơn ngồi chờ đạo môn ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn ở nơi nào tiểu công trùng thái huyền lão nhân kia khủng bố bánh quai trèo khuôn mặt đ ô n g nhiên dữ thợn toàn thân lục mau tản ra không rõ khí thức mang theo một loại không che giấu chút nào thị huyết s ạ ý chương bốn trăm ba mươi lăm thế giới thụ văn minh luân hồi mười l n rùa h ạ đông thăng châu thiên đình nào đó một thần cung hồng vũ t ự hồ có ý khen chân hào đạo nhân một phen cái gì cựu đại đạo tông một trong cái gì bách bảo các các chủ cái gì đa bảo đạo nhân ngâm sướng t a n thưởng có thể có một cái tiền đề kia liền là chân hào đạo nhân chiến đấu không có kiên trì hai cái hiệp trực tiếp kích phát tiên khí chạy trốn cho nên cái này là khen người phẩm người tinh tế phẩm cái này âm dương b á i khí cái này vị dù ai đều muốn biệt xuất nội thương liền giống như là một cái người mới vừa không may bị lục hắn bằng hữu ở một bên khen hắn nữ bằng hữu nam nhân duyên tốt loại hành vi này quá thảo người lúc đó thế nào không kiên trì mấy hiệp cái kia thần bí người thực lực có kê mạnh chân dương phái trưởng môn hiếu kỳ hỏi không hỏi còn tốt cái này hỏi một chút còn dư tám người cười càng hài lòng chân hào đạo nhân sắc mặt như sát người muội cái này bầy sống không biết bao nhiêu năm lao giả liền là đấu kỵ hào khí của hắn còn có cái kia hờ vũ gặp lại không đánh cái gần chết thật có lôi với hắn danh tự cho hắn biết có ít người không thể trêu chọc t ố t t ố t còn là thánh hải phái trưởng môn ra mặt giải vây cái này một cái lao k h â lâu sống nhiều năm như vậy sớm đã không còn nhiều ít cảm xúc đương nhiên các vị ở tại đây đều là dương cực giới số một số hai nhân vật tố chất cực cao cũng là bởi vì chuyện này phát sinh ở chân hào đạo nhân thân bên trên nếu không biến thành người khác hắn nhóm đều không biết cười trừ phi không n h í n được có thể xác định một sự kiện cái kia thần bí người h ắ n không phải là giới vực công địch tuyệt h ả i tông tông chủ xác định nói đúng vậy h i ệ n nhiên hồng vũ bị người kia thu mua nếu là giới vực công địch hắn không hội quy hàng nhanh như vậy dù sao sau lưng của hắn có chúng ta cũng có người tán đồng hồng vũ có thể đem người kia xưng là hào hữu không có che giấu ý tứ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 giới tử bảo lũy mỗi một tòa phí tổn đều cực cao ự c c là chiến lược nội tính chỗ một kiện tiên k h í đều không đổi được một tòa giới tử bảo lũy giới tử bảo lũy là giới vực công phạt lợi khí là có thể đối ngoại tầng giới vực sinh ra h uy hiếp đại hình vũ khí nắm giữ một tòa giới tử bảo lũy liền mang ý nghĩa có thể khống chế càng nhiều giới vực nắm giữ giới vực công phạt năng lực phản kích dù cho cựu đại đạo tông cũng bất quá miễn cưỡng mỗi một cái tông môn có một tòa kia liền t r ọ n điểm tra yêu ma sơn cùng với vũ hóa thần triều đám người rất nhanh quyết định hạng mục công việc đương nhiên thiên đế cũng có năm giữ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 cha nhìn thiên đế chỉ có thể hắn nữ nhi ra mặt nếu không sẽ xúc động thiên đế chi nộ cuộc giao dịch này không lỗ nói đùa về nói đùa thần bí nhân kia có thể để cho chân hảo đạo nhân ăn quả đắng ta nhóm muốn động thủ tất nhiên muốn cân nhắc chu toàn thánh hải phái trưởng môn mở miệng lập tức biểu thị đã nhiên chân hảo đạo nhân nói thần bí người nhục thân cường hành kia、yeah, ta sẽ đích thân tham dự trong đó thánh hải phái trưởng môn sống rất nhiều thuế nguyệt hắn một thân xương cốt sớm đã đạt đến bất diện tầm thứ thậm chí đi càng xa hắn kéo dài thọ nguyên cũng cùng cái này có quan hệ khô cốt đạo nhân tham gia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 ta nhóm còn lại năm cái đạo tông đi điều tra thiên đình yêu ma sơn vũ hóa thần t r i ề u đánh rơi giới tử bảo lũy sơ quan g tháp thủ tọa sau cùng tổng kết chín người lại không dị nghị chân hào đạo nhân lực lượng mười phần quét qua trước đó b ấ t an thầm nghĩ thần bí người lần này ta muốn đem ngươi đánh tẻ ra quần đây chính là cựu đại đạo tông đầy đủ chấn áp hết thảy tầng ngoài cùng giới v ư ợ t không gian cổ m ụ c giới ngụy long cũng không biết do đã có người biên dẹp một tâm lưới muốn đem hắn giải quyết đều muốn cạo chết hắn lúc này ngụy long đi đến cổ mộc giới chân thực giới vực nội bộ giới vực không gian so âm cực giới muốn nhỏ một vòng hình dạng mặt đất cũng rất đơn giản một nửa là hỏa một nửa là mục cổ mục giới một phân thành hai một nửa là thần phục với đạo môn hỏa nha nhất tộc khống chế cương vực một nửa thì là cổ thụ nhất tộc chiếm cứ cương vực cái sau đại khái có tiếp cận hai phần ba nói cách khác đạo môn chỉ chiếm cứ một phần ba không phải ghi lại một nửa hỏa nha nhất tộc cương vực địa là hồng sắc rất nhiều h ỏ a sơn đại bộ phận đều là nhằm tương có rất nhiều sinh vật có thể đều là hỏa t h u tính mà trong đó cũng có cổ thụ là thần phục với đạo môn cổ thụ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 cũng đều là đứng tại ta phía đối lập ngụy long suy nghĩ đến trước đó phó môn chủ cho hắn không ít giới vực thăm dò có liên quan tư liệu cực kỳ trọng yếu một đầu liền là cải biến giới vực nội bộ quan niệm phải nhớ kỹ dị giới vực thọ tử cũng muốn so bản giới vực l a o hổ hưng ác bất quá ngụy long vô tâm cải biến những thứ này vô tâm cải biến cổ thụ nhất tộc địa vị cũng không có lòng cải biến đạo môn xâm lược thế cục cổ m ụ c giới không phải âm cực giới thuộc tính đ ơ t nhất đối trợ rút của hắn không lớn ngụy long thăm dò cổ mộc giới liền là tìm thế giới thụ tâm động nguyên nhân thế giới thụ lán non không chỉ sự tình liên quan con đường của hắn cũng sự tình liên quan tiên lực lượng sản xuất tốc độ tiên lực lượng làm đến một loại lực lượng cao cấp diệu dụng vô biên loại kia cảm giác xuất hiện lần nữa trái tim giới vực bên trong kia phiến lục địa theo thế giới thụ đệ tứ phiến lán non xuất hiện lại mở rộng một vòng lúc này một loại cảm giác kỳ dị nổi lên ngụy l o n g trong lòng thế giới thụ khí tức cổ m ụ c giới cổ thụ cương vực sâu chỗ một k h ỏ a cao t ú c đủ vạn trượng bộ dễ kéo dài mấy trăm vạn dặm một khoả cổ thụ to lớn cành lá run dày cái này là cổ mộc giới cổ xưa nhất một khoả cổ thụ siêu việt bình thường cổ mộc hạn chế thành vì sinh mệnh c h i thụ hắn kinh lịch vô số tuyến n g u y ệ t vậy mà lúc này lại cao hứng giống một cái h ả i tử thế giới thụ khí tức ta nhóm thế giới thụ văn minh sớm đã tiêu thất ta nhóm ở cái trước trong luân hồi thất bại vì cái gì hội có tân thế giới thụ xuất hiện là có tiên tổ mở ra bản nguyên c h i hải sâu chỗ rồi sao cái này khỏa sinh mệnh c h i thụ kích động không thôi mà hắn một điểm lắc lư dẫn đến hắn cực lớn t ă n g cây giống như địa chấn sinh hoạt ở trong đó một cái cái sinh vật tại đang lúc mở mịt bị quăng ra ngoài chi chi phát sinh cái gì một k h ỏ a sinh tồn ở cây lôi điệu không biết làm sao qua cánh mang theo lôi điện cổ thụ ra ra là những người xấu kia lại muốn tới rồi sao hống một cái cự hùng lăng không mà đứng nhìn khắp b ố n phía bất kể là người nào đến ta hùng phần lớn đều xé nát đối phương bọn ta quê hương không thể để người khác xâm lấn một người đầu chọc ngốc gương sống thời gian nhất dài kinh nghiệm phong phú trực tiếp xông ra tán cây hướng h ư không nhìn lại mộng không có phát hiện người a hai từ nhóm không phải những xâm lấn g i ả kia ta nhóm hôm nay nên đón một vị quý khách sinh mệnh tri thụ âm thanh lợi dụng pháp tác truyền g a sinh mệnh chi a ý giặt rào bạo động sinh mệnh nhóm trực tiếp trầm t ĩ n h x u ố n g dưới rầm rầm cây cỏ nhường ra một lối đi lộ ra đường mòn róp rách nước chạy ở trong đó dựng r ụ c một cái hắc bảo trang phục đạo nhân từ phương xa mà tới cước bộ của hắn nhìn như rất chậm trên thực tế mỗi một bước đều có thể bước ra rất xa tựa hồ không gian đều bị hắn dẫm tại dưới chân đây không phải là nhân loại tu sĩ vì cái gì cổ thụ gia ra nói hắn quý khách đến cùng là chuyện gì xảy ra hơn nữa cái này nhân loại tu sĩ giống như cùng những người khác bất đồng dáng dấp thật là dễ nhìn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 sẽ tự nhiên sinh ra thần dị biến hóa đồng dạng chúng nó cũng hội thủ hộ sinh mệnh c h i thụ càng làm cho ngụy long t á n thường là cái này sinh mệnh c h i thụ có thể điều khiển mấy trăm vạn dặm phương viên thổ địa ta nhìn một chút tư liệu nói cổ thụ ở giữa có thể tin tức cộng hưởng ta nghĩ ngươi chính là lớn nhất người điều khiển đi Nhân ngươi Sinh mệnh chi thụ có kiên nhẫn, chờ Nguyễn Long nói xong, mới hỏi. Nguyễn Long mình, thế thụ khí chi thụ chờ hỏi. chỉ chỉ loại cái giới mới trái tim tu tức? sĩ, gì vì có có của c h ú đ ị n g bốn t v ă m ba mươi i sáu lý tưởng quốc độ huyết chiến sắp nổi thượng sinh mệnh cổ thụ khí tức phi thường cổ lão liền giống như là trong năm tháng hành tẩu đi bộ nhàn nhã sớm đã nhìn lượt nhân gian môn màu không sợ đẹp xấu dùng lúc này ngụy long thực lực vậy mà cũng có mấy phần nhìn không thấu cảm giác mời ngươi nghe ta cho ngươi nói một đoạn cố sự đi sinh mệnh c h i thụ thẳng tắp nhìn về phía ngụy long ngữ khí trang nghiêm sinh mệnh c h i thụ không có con mắt có thể cho ngụy long cảm giác liền là như thế cổ thụ tại nhìn hắn cái này k hỏa thụ không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng để ngươi nhìn không thấu có lẽ đây chính là thế giới thụ mầm non chỉ dẫn đi tới nơi này nguyên nhân đi ngụy long suy nghĩ ken két nhất đạo sinh mệnh ba động xuất hiện đ ỗ n g nhiên một đầu nhánh cây từ xa thiên rủ xuống bích lục như đạo huy sái lấy cây một thanh hương ngụy long đi tới nhanh cây dọc theo nhánh cây không ngừng hướng bên trên nhánh cây kia liền giống như một đầu vô tận đường dài thẳng thông tiên tế đi một hồi lâu n g u y long tiến nhập sinh mệnh chi thụ nội bộ kia là sinh mệnh chi thụ nội bộ không gian đầy tràn sinh mệnh khí tức vậy mà là một chỗ tiểu động tiên theo n g u y long thân ảnh biến mất đầu kia nhánh cây dần dần thu hồi thiên điệu một lần nữa về tại yên tĩnh bên ngoài rất nhiều sinh vật nhỏ cũng trở lại sinh mệnh chi thụ t á n cây liền giống như là cái gì cũng không có phát sinh sinh mệnh chi thụ nội bộ động tiên bên trong ngụy long lắng nghe một đoạn cố sự nhật bản nguyên chi hải t ầ n ngoài cùng pháp tắc áp chế ta vô pháp hóa hình m à ra xin nghe ta kể xong đoạn chuyện xưa này sinh mệnh c h i thụ âm thanh tại không gian bên trong vang lên lúc này sinh mệnh c h i thụ liền là cái này tòa không gian cái này tòa không gian liền là sinh mệnh c h i thụ sinh mệnh c h i thụ giản g thuật hắn biết cố sự tràn ngập ám dụ cùng bí ẩn nhưng tương tự cũng là cổ lão mà lại mậu ảo cố sự cực kỳ lâu dùng trước tồn tại một chỗ không biết bao nhiêu năm tháng trước cũng không biết đến tột cùng ở nơi nào có lẽ chỉ tồn tại một loại nào đó khái niệm bên trong tại đó thời gian không gian luân hồi có thể tùy ý xuyên toa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 đây chính là luân hồi nguyền r ù a sinh mệnh tri thụ không có trả lời mà là nói cho ngụy lòng ta nhóm thế giới thụ văn minh đến từ bản n g u y ê n tri hải trung tầng chỉ có tiến nhập bản n g u y ê n tri hải trung tầng tồn tại có thể xưng là văn minh chỉ là thế giới thụ văn minh lần trước trong luân hồi thất bại bại cho tu sĩ、si、văn minh kế tiếp luân hồi sắp đến ta nhóm hội từng chút một c h ầ m luân biến thành chất dinh dưỡng mà ta là tại vô số thuế nguyệt bên trong tiếp diễn đến truyền thừa sinh mệnh tri thụ tiếp tục nói ta nhóm thế giới thụ văn minh tiền nhiệm nghĩ muốn kết thúc tất cả những thứ này thế giới thụ văn minh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 chờ ngươi có một ngày đi tới trung tầng giới vực liền hội biết rõ sinh mệnh c h i thụ bình tĩnh nói ngươi đi tới nơi này là cảm thấy được thế giới thụ chỉ dẫn ta cũng có một phần lễ vật đưa cho thế giới thụ mầm non có lẽ đợi đến ngươi thế giới thụ trưởng thành liền có thể nhìn đến ta nhóm tiền nhiệm tiêu thất thế giới thụ văn minh tưởng tại trong luân hồi lưu lại tin tức chương 437, lý tưởng quốc độ huyết chiến sắp nổi hạ và anh ngụy long chỗ không gian chấn động kịch liệt sinh mệnh c h i thụ âm thanh cũng dần dần tiêu thất ngụy long tuyệt không động chỉ là trầm tính nhìn xem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 ngụy long trực tiếp cấu kiến chân thân cùng phân thân liên hệ phân thân có thể kế thừa chân thân t r ù n g t r ù n g huyền bí liền đồng tâm bẩn giới vực cũng là như thế đồng dạng thế giới thụ mầm non cũng có thể sinh ra cũng có thể đưa tới từ bản nguyên tri hải t r ù n g tầng t i ê n lực chỉ là sức sống so ra kém chân thân mầm non lúc này phân thân đạt được lợi ích liền cùng chân thân cũng có thể lợi dụng tóm lại tam thân thuật ả o diệu vô biên sinh mệnh tri thụ giới cho cho truyền thừa là thế giới thụ văn minh truyền thừa theo kia sinh mệnh kết tinh tiêu tán trái tim giới vực lục địa phát sinh biến hóa mở rộng không chỉ gấp m ư ơ i lần Thế giới thụ giới mầm n o n n c ũ g rút ra cái thứ cái ngụy h cánh chỉ thức ấ t cây, có ba i i lại kinh người sinh mệnh khí tước. Chi chi. ả ẩn chứa tước. cái cánh mệnh khí Sinh một thế t ra cây mầm non, c h u n nhàn nhạt yêu thương ba đậu. Giới bên trong. Nguy ra ba một mục cố Cố yêu giới đậu. Ừm. long nhìn về phía viên kia sinh mệnh chi thụ ngụy long phát hiện cái này khỏa khổ thụ bên trong ý thức ngay tại nhanh chóng tiêu tán phân phật từng mảnh từng mảnh thụ diệp từ sinh mệnh chi thụ bên trong rơi xuống sinh mệnh chi thụ giống như kỳ danh ẩn chứa cuộn trào sinh mệnh bốn mùa như mùa xuân làm h á n giả yếu thời điểm cũng mang ý nghĩa tự thân thu đến tổn thương rất nặng đại thụ ra ra phát sinh cái gì có phải là cái này nhân loại tu sĩ một ít cùng sinh mệnh chi thụ làm bạn mà thành sinh vật nhỏ đối ngụy long t r ậ n mắt nhìn dù cho dùng ẩn dụ thuyết pháp để lộ ra những tin tức này đồng thời thân tại bản n g u y ê n chi hải tầng ngoại cùng giới vực y nguyên khó để trốn khỏi xóa bỏ ngụy long tự hồ minh bạch cái gì chấn kinh nhìn qua một màn này văn minh truyền t h ừ a thế nào cương liệt ngụy long thật sâu quan sát cái này khỏa sinh mệnh chi thụ có lẽ một ngày cái này khỏa thụ còn sẽ sinh ra một cái ý thức cũng rốt cuộc không phải nguyên lai hắn cái này khỏa sinh mệnh chi thụ dùng chính mình sinh mệnh giảng thuật một đoạn cố sự cũng bổ túc thế giới thụ văn minh một viên cuối cùng thế giới thụ truyền thừa nguy long minh bạch thế giới thụ vĩnh viễn không thể ra hắn trái tim giới vực nếu không sẽ có đại phiền thoái nguy long quay người rời đi đến người lại gọi đại đế đại đế bất quá là tôn vị mà thôi sinh mệnh chi thụ sau cùng lời nói tại nguy long vang lên bên hai đại đế bất quá là tôn vị mà thôi nguy long thân ảnh ngừng lại nghĩ đến yến trần cổ chi đại đế truyền thừa lại từ từ nhấm nuất câu nói này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 tuyết thần vương tìm yến trần làm địa tử đến ma luyện tự thân ý nghĩ của nàng thật là tốt muốn đem tu sĩ con đường cùng thần tộc con đường kết hợp hình thành độc thuộc tại chính mình đạo đường chỉ là quá sợ chết cái này dạng luyện tập là không có tác dụng ngươi chẳng phải là nhìn thấy an hàn y ế n hạo như thế cường đại trông mà thèm ngươi phải biết bất kể là an hàn còn là y ế n hạo đều là trải qua vô số c h ắ t trở mà ngươi đây lại sợ h ã i tiếp nhận phong hiểm yến trần cực lực thuyết phục mà trong tay tinh quang không ngừng nhất đạo đạo pháp tác xiển xích đem những cái tia băng điêu hết thể đánh nát ta không có không phải ta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 nguyên lai、like, mỗi một tòa bể nát băng đ i ê u đều là tuyết thần vương cố ý gây nên cái này là tiến trần hơi hơi h í p mắt lại nguyên bản nhẹ nhom tiêu tán chống không tuyết thần vương bất quá kim thân tầm thứ tiến trần so với cao một cái đại cảnh giới có thể lúc này lạng yên ngưng tụ băng long ẩn chứa lực lượng pháp tắc của bạo lại có thần lực bộ phận huyền bí phương thức chiến đấu như vậy cũng chỉ có tuyết thần vương có thể đủ làm đến trước kia ngụy long phá diệt vạn thần điện thần vương cảnh giới cứng giả cơ hồ chết hết chỉ để lại giải rác không nhiều mấy người tuyết thần vương là một cái trong số đó tuyết thần vương đã là vạn thần điện bồi dưỡng thể hệ tinh anh lại lấy được ngụy long chỉ điểm có thể nói s o n g tuyệt vê anh hiến trần cùng băng long chém giết lại với nhau thủ đoạn không tự chủ lăng lệ h ừ thật làm lao nương ta là ă n dấm nhớ năm đó ta quát lớn ngụy long thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào nữa tuyết thần vương âm thầm đáp ý năm đó nàng cũng là nghiền ép ngụy long thượng vị tồn tại đại hoàng sâu chỗ từ lần trước dẫn đầu lao long nhu đồ thất bại còn để hiến hạo được đến bản nguyên cộng chủ tri vị dẫn đầu lao long liền cải biến trước đó ý nghĩ ta nhóm phải nhanh hơn phát động chiến tranh toàn diện âm cực giới kim thân bất diệt kim thân kiếp số huy năng tại nhanh chóng hạ xuống nhân tộc tích lũy nhiều năm ưu thế một ngày hoàn toàn phát huy hội giảm bất tranh lệch dẫn đầu lão long ra lệnh đi đến âm cực giới hết thể ba mươi tám hoang thú chết đi sáu cái còn thừa lại ba mươi hai con mà trong đó hơn phân nửa hết thể hai mươi bảy con vượt qua bất diệt kim thân lôi kiếp triệt để thích tiếng âm cực giới phát tắc thành vì cổ lao thuần huyết dẫn đầu lão long không dự định đợi thêm nguyên bản hắn kế hoạch đợi đến tất cả mọi người độ kiếp h o ạ c tất nhưng mà sự tình có biến thời gian lần này đứng tại nhân tộc bên kia nhân tộc chân chính có giá trị kiên kỵ chỉ có ba người y ế n hạo an hàn còn có cái mặt nạ k i a n a m một cái huyền quy nói từ d u n g giới vực bản nguyên đả kích nhân tộc kế hoạch thất bại nhìn thấy y ế n hạo từ nát bất hủ báo cốt huyền quy liền đem y ế n hạo uy hiếp để thẳng tới an hàn trước đó an hàn tàn nhẫn mà y ế n hạo tàn nhẫn càng có vương giả chi phong tại cái này chủng tộc chi chi ế n bên trong cái sau uy hiếp lớn hơn y ế n hạo an hàn thực lực mạnh dễ lý giải hai người này đều là ngụy lòng đệ tử danh xưng nhân tộc song bích tồn tại cái mặt nạ kia nam đến cùng lai lịch ra sao có hoang thú nghi hoặc mặt nạ nam liền giống như là trống rông xuất hiện có chuyên n môn là ngụy long siêu thoát s a u lưu lại hậu thủ cũng không biết cái này hậu thủ chỉ này một cái còn là mặt khác có người dạng n à y cơn giả thêm một cái liền là một loại gánh vác chân chính chiếm cứ ưu thế là ta nhóm t i ế n hạo an hàn t i ế n trần lại thêm thất đại siêu cấp thế lực c h i chủ bất quá mười người ta nhóm số lượng là hắn nhóm còn nhiều g ấ p ba dẫn đầu lão long đ ể c h ấ n s í khí ta nhóm kiềm chế lại ba người kia、ở. trước tiên đem thất đại siêu cấp thế lực c h i chủ giải quyết n h â n tộc đỉnh phong chiến lực tự nhiên có thể t ă n giã hân không cần rơi vào đơn đà độc đấu cực diện ta nhóm có thể trước dùng mười nhị vị cổ lao thuần huyết hạn chế lại hiến hạo ba người bọn họ sau đó lại dùng sáu vị cổ lao thuần huyết kháng trụ mà trong đó sáu vị siêu cấp thế lực c h i chủ còn lại toàn bộ đỉnh phong chiến lực cực lực đối phó nhân tộc còn lại cái kia siêu cấp thế lực c h i chủ một cái cái chém giết dẫn đầu lão long nói dù cho còn có năm con hoang t h ú không có vượt qua bất diện kim thân lôi kép nhưng bọn hắn thực lực y nguyên có thể đối kháng bất diện kim thân chiếu theo kế hoạch này sau cùng có thể đủ tụ tập chín cái cổ lao thân u huyết cùng với năm cái không có vượt qua lôi kiếp có thể thực lực không kém hoang thú đến vây công rào sắt một cái người hết t h ể y mười bốn vị đỉnh phong chiến l ự c đi đối phó một cái nhân tộc siêu cấp thế lực c h i chủ tàn bạo suy nghĩ một chút liền tàn bạo cái này có thể cam đ o a n trong thời gian cực ngắn đem tất cả chém giết mà sau lại đi chém giết cái khác sáu cái nhân tộc siêu cấp thế lực c h i chủ mỗi chém giết một cái siêu cấp thế lực c h i chủ liền có thể thêm một cái hoang thú tập kích một người khác thàng đến dùng tuyệt đối số lượng đem biến hạo an hàn mặt nạ nam chu xã nhân tộc tất nhiên diệt vong một lần nữa đoạt lại âm cực giới không khó đám người vừa nghe kế hoạch này khó giải nhân tộc đỉnh cao cường giả quá ít hoang thú nhất tộc là tại là quá mạnh diệt đi nhân tộc chúng hoang t h ú giống to mọi người đồng tâm hiệp lực thế như trẻ tre chương bốn trăm ba mươi tám khai vô s o n g chờ nhiều lúc thượng hoang thú muốn đoạt lại thuộc về bọn hắn hết thảy âm cực giới là hắn nhóm nội tính chỗ lúc trước là sau này cũng hẳn là là giết giết lật nhân tộc đem hắn nhóm giết sạch dẫn đầu lão long toàn tộc linh chiến cổ lao thuần huyết hai mươi bảy vị còn không độ kiếp có thể thực lực sấp xỉ như nhau năm vị đây đều là yêu ma sơn người thừa kế mà thuần huyết hoang t h ú c h ọ n vẹn năm mươi sáu vị thập tam thuần huyết hoang t h ú tộc đàn lại thêm một ít cơ duyên đặc thù thành t i ể u thuần huyết hoang t h ú toàn bộ tham chiến lúc này hết t h ể xuất kích nhân tộc phía tây chiến tranh âm vân đã bao phủ lần này dẫn đầu lão long không hội chậm trễ bất luận cái gì một chút thời gian theo kim thân lôi kiếp bất d i ệ t kim thân lôi kiếp uy năng hạ xuống có lấy nhân số ưu thế truyền thừa ưu thế dân tộc hội càng ngày càng mạnh hoang thu là duy huyết thấu luận mà dân tộc truyền thừa trọng t hoàng i lại phải ê n thân nhân trọng nhưng không nhân nhất. phú. h Xuất yếu, duy tố tố có lẽ là thu thì không Dòng phải vậy. sinh phượng, phượng. t tử nhi vẫn các loại quá nhiều năm mấy trăm năm trước trận đại chiến kia hoàng thú nhất tộc bại quá thảm máu chạy thành sông cơ h ộ i là bị một cái người chạm diệt một chủng tộc đại thế c h i t để vứt bỏ bá chủ địa vị liên c u n g lúc đó hoàng thú nhất tộc thủ lĩnh nhân vật đầu kia hung tàn lao long cũng không thể không chạy trốn hoàng thú nhất tộc tung hoành âm cực giới vô tận t u y ế t nguyệt cho tới bây giờ không có giống như bây giờ bất t ứ c qua cho dù năm đó thánh vũ hoàng t r i ề u đời thứ nhất thánh hoàng cũng bất quá là độc thủ hoàng triều miễn cưỡng chống cự hoàng thú nhất tộc xâm lấn hoàng thú mới là bá chủ là âm cực giới chân chính thống trị giả nếu không phải trước kia trí cường lão long phán đoán sai lầm nghĩ muốn dựa vào nhân tộc chống lên xích hà bản nguyên một bên dùng này cứu vớt giới vực đã sớm hẳn là diệt đi nhân tộc xì nhục cựu tại hôm nay rửa sạch để nhân tộc máu chạy thành sông dẫn đầu lão long toại t ấ n hoàng thú đại quân bên trong vô tận hoang thú từ đại hoang sâu chỗ bị xua đổi u mênh ngông cuồn cuộn căn bản là không có cách đánh giá Vâng với vì nhân quân, anh! Dầm dầm dầm ba. Cấp thấp hoang thú, liền cùng trùng, thuần thuần hôn nhau. dung núi chuyển như thế. Muốn đem trời đều là phá. Chúng nó chờ không nổi. Tiến chấn nhân tộc một phương, quan đánh hoang thuần lượng nhiều, chúng lần. này trận định ba! lao tọa lao ta thấp thú, huyết, huyết hợp Thật thế. phá. chờ hạo thú huyết chú thảm Dầm dầm dầm đem một một ba Cấp cổ tộc cổ Cái đất trời sát tới lại là là là là di đại đều quá số còn có gần nhất nhân tộc kim thân cường giả hiện nay nhân tộc kim thân cường giả c h ọ n vẹn một bách linh mười tám chữ số tại kim thân cường giả phương diện nhân tộc không sai biệt lắm là hoang thú nhất tộc gấp hai kim thân cường giả chiến lược từ ngụy long siêu thoát sau đó lại từng có một lần lên nhanh mà trong đó không ít người những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh nếu là đợi thêm cái mười năm theo y ế n hạo điều hòa giới vực bản nguyên cân bằng lại thêm âm cực giới dần dần hướng bản nguyên c h i hải trung tầng tiến lên bất diệt kim thân lôi kếp vi năng khôi phục lại bình thường trình độ hắn nhóng có rất lớn khả năng vượt qua bất diệt lôi、kiếp.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 đại cảnh giới tranh l ệ n h không phải kia dễ dàng xóa đi tiến hạo lắc đầu dù cho bốn vị kim thân cường giả đối đầu một vị cổ lao thân u huyết hắn cũng nhận là không an toàn không phải tất cả mọi người có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu có thể đem đối thủ chém g i ế t những cái kia cổ lão thân u huyết có thể không phải đơn giản cổ lao thân u huyết chúng n ó đến từ thượng vị giới vực thủ đoạn viễn siêu bình thường cổ lao thân u huyết tiến hạo nói thiên la động thiên c h i chủ hỏi kia nên như thế nào bố trí mục đích của chúng ta không phải thắng lợi mà là cho, cho kim thân cường giả càng nhiều lịch luyện chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa bất diệt lôi kiếp uy năng hạ xuống chúng ta kim thân cường giả bên trong có người thuận lợi độ kiếp k i u cường giả tối đỉnh t r ê n lệch liền có thể b ổ túc yến hạo xuất r a hoàng giả phong phạm liếc nhìn tất cả mọi người yến hạo nhìn về phía an hàn ta cần n g ư ơ i n g ă n chặn dẫn đầu lao long an hàn cùng yến hạo l i ế t nhau nhẹ gật đầu lúc này sự tình liên quan nhân tộc hương suy nghe điều không nghe tuyên an hàn ít có nghe theo an bài yến hạo cùng tất cả mọi người ở đây đều âm thầm thở dài một hơi theo vượt qua bất diệt kim thân lôi kiếp an hàn cho người khác á p lực càng lúc càng lớn hoàng thú nhất tộc vượt qua bất diệt kim thân lôi k i ế p cổ lao thuần huyết hai mươi bảy vị tối cường dẫn đầu lao long từ an hàn đối phó tiến hạo lại nhìn phía mặt nạ nam cổ ta cần ngươi dùng một đĩa ba không có vấn đề đã thành cổ mặt nạ nam yến chân gật đầu hoàng thú năm mươi sáu vị thuần huyết ta nhóm rút ra năm mươi sáu vị kim thân cường giả đem tất cả ngăn chặn còn lại năm mươi hai vị kim thân cường giả ngăn chặn hoàng thú nhất tộc còn không vượt qua lôi k i ế p kia năm con hoàng thú cường giả lại thêm hai tên vượt qua lôi kép cổ lao thuần huyết tiến hạo nhìn về phía tần vũ điển kim thân cường giả cụ thể bố trí giao cho ngươi tần vũ điển im ắng gật đầu từ ngụy long siêu thoát sau đó tần vũ điển liền từ thánh hoàng cấm vệ bên trong lần lui bất quá hắn đi theo cổ hoa đời thứ nhất thánh hoàng địa vị một mực rất cao u y vọng đầy đủ thống lĩnh kim thân cường giả như thế hoàng thú nhất tộc bao quát dẫn đầu lão long tại bên trong vượt qua lôi kép hai mươi bảy vị cổ lao t h u ầ n huyết sáu vị đã có người đối phó năm vị còn không vượt qua độ kiếp có thể chiến lược không kém gì c ổ lao t h u ầ n huyết hoàng thú cũng có người ứng đối hoàng thú nhất tộc đỉnh phong chiến lược còn thừa lại hai mươi mốt vị cổ lao thân huyết tiến hạo nhìn về phía thất đại siêu cấp thế lực tri chủ ta cần ngươi nhóm đều tự ứng đối một cái cổ lao thuần huyết vâng thất đại siêu cấp thế lực c h i chủ ứng thanh tiến hạo gật đầu kia còn thừa lại mười bốn vị cổ lao thuần huyết giao cho ta đi đám người c h â n kinh một người độc chiến mười bốn vị cổ lao thuần huyết phong hiểm quá lớn vê anh còn không cần đám người nói cái gì thiên địa rúng động trong khoảng thời gian ngắn cái gặp bầu trời xa b ù i đất tung bay như là địa c h ấ n hoàng thú nhất tộc năm mươi sáu vị thuần huyết cùng với năm vị không vượt qua lôi tiếp có thể không kém gì cổ lao thuần huyết tồn tại cùng với hai mươi bảy vị cổ lao thuần huyết hết thể tám mươi tám vị tham thiên c ự thú từ xa thiên đánh tới hắn nhóm không có chờ chờ cấp thấp hoang thú di chủng mà là trước một bước đến chiến có thể thấy hoang thú nhất tộc kiên định quyết tâm hiến hạo phóng lên tận trời một mặt tấm t h u ẫ n từ xa thiên bay tới phía trên cựu tinh lấp lóe chính là c h i cường thần bình cựu tinh thuẫn hiến hạo tay trái cầm t h u ẫ n tay phải cầm kiếm vê n h vê n h tay phải thánh hoàng chi kiếm bỗng nhiên vỗ tay trái cựu tinh thuẫn đ ả o mắt hiến hạo đã xa xa bay đi an hẳn cũng là từ cung điện bên trong tiêu thất theo hiến hạo đi tới hướng về hoang thú rét đi qua nơi này n g chính là tại mấy trăm năm trước dân tộc cùng hoang thú nhất tộc đại chiến chỗ tiền nhiệm vết tích cho đến hôm nay cũng vì biến mất dân tộc tựa hồ đã sớm chuẩn bị dẫn đầu lão long nhìn qua thân chức lăng không mà đứng ăn hàn lại nhìn một chút nhân tộc kim thân cường giả nhữ mày nhân tộc kim thân cường giả không là bình thường nhiều là quá nhiều dẫn đầu lão long đi đến âm c ự c n g i ớ i bước đầu tiên phá hư an hàn độ kiếp bước thứ hai dùng bí pháp đả kích nhân tộc từ hàng lâm một mực chưa tiêu ngừng hắn đối với nhân tộc hiểu rõ không hề ít có thể y nguyên không đủ nhiều trên thực tế đem thần tộc nhiều sóng t h ử a số cùng thuế biến t h ử a số phân ly sau đó theo nhân tộc căn cơ cải tạo kế hoạch tiến lên một ít kẹt ở kim thân ngưỡng cửa cường giả là nhóm đầu tiên tham dự kế hoạch người theo đại đạo hạt cải tạo thể chất hắn nhóm lại không e ngại hát sắt phản vệ độ kiếp sát xuất thành công g i a tăng thật lớn trái lại hoang thú nhất tộc ngụy long thời đại toàn diện khai chiến chết quá nhiều chỉ là cổ lão thuần huyết đều bàn giao không ít lần này nội t ì n h tất cả g i a cũng không có bắt kịp nhất tộc ta nói qua gặp lại thời điểm ta hội lấy tính mạng ngươi an hàn đối dẫn đầu lão long lạnh nhạt nói Vâng, theo sau an hàn giống như như đạn tháo trực tiếp thẳng hướng dẫn đầu lão long dẫn đầu lão long là hoang thú nhất tộc ít có tiếp cận giới vực đ ỉ n h phong cường giả là cổ lao thuần huyết bên trong cường giả đình phong bên trong đình phong kim thân cường giả nhiều một điểm có thể không phải đình phong trung quy không dùng dẫn đầu lão long tuyển trạch tin tưởng hắn người sắt na ở giữa dẫn đầu lão long một cái vây đuôi hướng an hàn quét tới dù cho cường hãn như hắn y nguyên không dám xem thường an hàn p h á p tác rung động hư không vỡ vụn mang theo không lường được như thế đánh về phía an hàn an hàn không lui mà tiến tới thân bên trên hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng một quyền đập nát hư không cùng dẫn đầu lão long đối vanh lại với nhau chương bốn trăm ba mươi chín khai vô s o n g chờ nhiều lúc hạ、Vậy、anh an hàn cực hạn huyết chiến bày ra chân chính khủng bố một mặt kia là cực đoan lãnh k ố c Nàng tựa hồ vượt n viễn không n h sẽ qua o o l bất diệt lôi kép cổ lao thuần huyết mười cái kim thân có thể miễn cưỡng đối phó một cái đến mức còn thừa kia năm con không có độ kiếp cũng muốn đại khái sáu cái kim thân có thể chống cự nếu thật là ba bốn cái kim thân cường giả vây công một cái chỉ sợ sẽ có tử thương tân vũ điển cấp tốc bố trí chi chiến đấu rất nhanh ý thức được y ế n hạo dự kiến trước những này đến từ thượng vị giới vực tồn tại s á t thực đáng sợ một cái đại cảnh giới nghiên ép cũng đủ dùng có thể xưng ơ khủng bố cái này nói cho tất cả mọi người vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là ai cũng có thể bình thường mới là duy nhất đáp án ngươi cái này huyền quy là ta y ế n trần ngăn chặn ba cái cổ lão thuần huyết bao quát bên trong một đầu huyền quy cái này là cổ lão thuần huyết bên trong địa vị chỉ thua ở dẫn đầu lão long tồn tại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 nhân tộc thực lực đã tại bạo phát có thể a i có thể nghĩ tới hoang thú nhất tộc có ngoại viện thư không tại vỡ vụn đại đ ị a tại vỡ vụn đây cũng là một hồi đại chiến kinh thiên một ít kinh nghiệm bản thân qua mấy trăm năm trước trận đại chiến kia lao tướng kinh ngạc nhìn qua bầu trời xa một màn tại bầu trời xa một cái một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm thân ảnh dùng sức một mình ngăn trở mười bốn vị cổ lao thân u huyết l i ê n như là trước kia đã từng có một cái người chiến đấu tại phía trước nếu là nói cổ hoa đời thứ nhất thánh hoàng là không gì sánh kịp bá đạo vô địch tại thiên địa kia thời khắc này đời thứ hai thánh hoàng thì là hoàng đạo vô cương năm đó n h â n tộc s o n g bích hiện nay an hàn tựa hồ tiếng hô càng cao có thể tất cả mọi người quên đ ờ i thứ hai thánh hoàng cường đại có người tự lời nói cung an hàn điên cuồng so sánh lúc này hiến hạo làm sao không phải càng thêm điên cuồng một người độc chiến mười bốn cổ lão thuần huyết cỡ nào khí phách tu sĩ chúng ta như không bách chiến bách thắng chi tâm nói gì tu luyện đó là cái gì đ ỗ n g nhiên có người kinh hô cái gặp một đầu, băng long tại thiên, mà sau hai đầu ba đầu trọn vẹn mười mấy đầu băng long cổ vũ mà trong đó một đầu phía trên đứng lấy một cái bạch dĩ nữ tử rõ ràng chỉ là một cái kim thân c ư ờ n g giả lại kháng trụ một cái cổ lao t h u ầ n huyết cái này là tuyết thần vương tuyết thần vương cũng là kim thân c ư ờ n g giả bị tần vũ điển phân phối đến ứng đối một cái vượt qua bất diệt lôi k i ế p cổ lao t h u ầ n huyết chiến đấu tiểu tổ ta một cái người có thể đối phó hắn tuyết thần vương âm thanh trong trèo là thời điểm bày ra bày ra chân chính kỹ thuật cổ lao t h u ầ n huyết ta cũng có thể chiến nhiều năm tại vạn thần điện làm việc để tuyết thần vương dưỡng thành bo bo giữ mình thói quen lúc này rốt cuộc kích phát bản thân tiềm năng ta tuyết thần vương không tham sống sợ chết gấu tuyết thần vương đột nhiên bạo trùng cái này một điểm biến động liền để nhân tộc chống đi chín vị kim thân cường giả tân vũ đ i ề n phản ứng rất nhanh hắn nhóm trực tiếp từ yến hạo trong địch nhân kéo lấy một cái cổ lao thân u huyết tương ứng yến hạo ứng đối m ộ ư ơ i bốn con cổ lao thân u huyết giảm b ấ t một cái giết cái này một điểm cân bằng biến hóa trực tiếp bị yến hạo bắt giữ h o n h liên gặp hắn toàn thân ngũ thải bạo phát che khuất bầu trời mất đi nửa khối bất hủ b ả o cốt tiến hạo cũng nhận được một chút đồ vật giờ khác này ở dưới chân hắn một đầu hát s ắ c trường long một đầu hồng sắc trường long tái hiện chính là giới vực bản nguyên g i á t r ị ta một cái đối kháng mười bốn con cổ lao thân u huyết là có n ắ m chắc ta bất hủ bạo cốt hiến tê âm cực giới suy yếu tự thân căn cơ nhưng lại đụng chạm đến một cái khác tầm thứ kiến hạo ngửa mặt lên trời gào thét kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng chuyển hóa hai chân hạ hát sát xích hà nhất đạo đạo nhẹ nhàng khủng bố năng lượng theo chi xuất hiện kia là so hát sát xích hà càng thêm cao tuyệt năng lượng sư tôn đã từng nói hát sát có thể hợp thành âm cực xích hà có thể hợp thành dương cực hai người tương hợp có thể thành cựu tiên lực lượng mà hiện nay ta có thể hợp thành â m cực dương cực lực lượng lại không cách nào hợp thành tiên lực lượng có thể ngũ hành chuyển hóa ta lại có thể sử dụng hát sắt cùng xích h à hợp thành bán tiên lực lượng bán tiên lực lượng hợp hợp hợp t i ế n hạo cực độ bạo phát khủng bố bán tiên lực lượng kích phát cựu tinh thuẫn thánh hoàng chi kiếm uy năng tăng vọt ba thành ngũ hành lực lượng cũng là trực tiếp phóng đại vain cựu tinh thuẫn ngăn trở toàn bộ công kích chảm chỉ là một kiếm yến hạo đem một cái bạch hổ chém thành hai nửa liền cùng bảo cốt trực tiếp c h ẳ n đoạn phá diện sinh cơ lại chảm mà sau lại là một kiếm chém xuống ly vẫn sinh cơ tiến hạo khai vô s o n g bán tiên lực lượng bao phủ toàn thân hắn tay trái cầm thuẫn có cầm trong tay kiếm ngũ hành lực lượng bao phủ phạm vi trăm vạn giảm giờ khác này đến hạo hào khí v ư ợ n mây tung hoành tứ hải chiến tận bắt hoang chiến đấu cân bằng đánh vỡ theo sau liền là cái thứ ba c ò n thứ tư bản nguyên tri hải ngoại tầng vô tận bản nguyên hư không bên trong một cái trung niên đạo nhân ngay tại đi đường không có biện pháp chạm đến bản nguyên tri hải quy tắc nếu không có thể trực tiếp vượt qua vô tận hư không bản nguyên chi hải quy tắc chỉ có những cái kia chư thiên bá chủ có thể liên quan đến duy nhất đường tắt chỉ có tại nào đó một giới vực đi đến lực lượng cực hạ tự nhiên tấn thăng thượng vị không gian tỉ như từ tầng ngoài cùng giới vực tiến nhập ngoại tầng có thể trong nháy mắt tiếp xúc đến bản nguyên chi hải quy tắc trung niên đạo nhân không phải người khác chính là thái huyền lão nhân hoặc là nói hắc lục mao quái nhân một cái phân thân quy tắc chi lực biến trầm trọng từ đại đạo chuyển hóa thành tính thực chất phát tắc cái này là đến bản nguyên chi hải tầng ngoại cùng bản nguyên chi hải vô tận dù cho thái huyền lão nhân thần bí phi phạm lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tý từng chút một như là như sao tầng ngoài cùng giới vực ở phương xa lấp l ó cái này là giới vực tinh bích phát ra tia chớp chầm lắng nhìn lại tựa hồ những cái kia giới vực tinh bích theo hắn di động mà di động nhìn như vô cùng tiếp cận trên thực tế hai người khoảng cách vô hạn xa nếu là dọc theo một cái nào đó quan điểm đuổi theo rất có thể mấy ngàn mấy vạn năm cũng vô pháp đạt đến lúc này trung niên đạo nhân tại không ngừng tính toán trước kia ta vì hoàn thành thanh lý ngoại tầng giới vực hàng đầu liền là đánh rất một ít mưu toan thực hiện cử động giới phi thang giới vực ngoại tầng bản nguyên trí hải tối cường giảm một trong liền là dương cử giới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 đây cũng là làm đến thái huyền lão nhân phân t h ầ n rõ ràng thái huyền lão nhân có thể đủ phát hiện âm cực giới tăng tốc cũng có thể tại cảm giác trên có mơ hồ chỉ dẫn trung niên đạo nhân lại như cũ muốn tới đến tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải có thể đủ xác định âm cực giới phương vị nguyên nhân ha ha biến số đợi đến ta trộn ngươi quê quán triệt để bắt giữ đến vận mệnh của ngươi quy tích dù cho ngươi có thiên ma khí ta cũng có nắm chắc định vị ngươi trung niên đạo nhân cười một tiếng dài thân ảnh trong hư không nhanh chóng thoáng hiện đ ộ làm tại bản nguyên chi hải hư không phi hành so tại giới vực nội bộ nhanh hơn nhiều đến nhiều không có giới vực áp chế cũng không có các loại lực cản tốc độ có thể nhanh lên hơn gấp mười lần trung niên đạo nhân có đặc thù phi đội phương pháp trong hư không không ngừng xuyên toa ngắn ngủi hai ngày công phu tìm đến âm cực giới chỗ d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m tìm được trung niên đạo nhân thân ảnh ngừng lại hắn nghe đến khổ hải âm thanh đây chính là âm cực giới bản nguyên cùng bản nguyên chi hải quá độ khu vực hhhh trung niên đạo nhân cười hhh vừa muốn nói một tiếng ta đến thân ảnh cũng muốn trốn vào giới vực tinh bích không nghĩ tới một cái thanh âm khác trước vang lên cũng ngăn trở hắn người tới chương á cái i gặp một ắ c bào đ bốn trăm bốn mươi tự tìm đường chết thượng hạ trung niên đạo nhân nhìn qua ngụy l o n g liền giống như là như là thấy quỷ trộm ra là hắn mới đúng cái này nên tại dương cực giới ra hỏa tại sao lại xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ đông nhiên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 nguy long thôn p h ệ qua một bộ phận lục đen quái vật được đến một bộ phận tin tức lại thêm gần nhất nghiên cứu tam thân thuật vừa v ặ n đối phân thân có rất nhiều nghiên cứu ta sẽ không nhận thức ngươi trung niên đạo nhân trang nguy long cũng theo lại nói số g ư ớ i nguy long nghĩ muốn càng nhiều hiệu lục đen quái vật trung niên đạo nhân xuất hiện liền cho nguy long một ít dẫn dắt tựa hồ lục hắc mao quái vật mới là bản thể bất kể là thái huyền lão nhân còn là hiện nay trung niên đạo nhân đều là phân thân một trong liền giống phủ lấy nhiều lớp da túi quái vật bản chất là thiên ma khí quái vật hành tàu tại thiên địa ở giữa đương nhiên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 nhưng mà lần trước đánh lén ngụy long cho lục mao quái vật lưu lại ấn tượng thật sâu sinh mệnh lực ngoan cường dọa người trộm ra chỉ là thủ đoạn mục đích cuối cùng nhất là vì tiêu d i ệ t biến số bây giờ lại có thể một bước đến nơi một lần vất vả suốt đời n h ả n nhã, nhã. ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề trung niên đạo nhân vậy mà lộ ra một k i a cười ngớ ngẩn để ngụy long cảm thấy một trận ác hàn đạo hữu thứ lỗi kỳ thực ta là tới tự đứng ngoài tầng giới vực tu sĩ bị một cái cựu gia diện tông môn của mình đánh ra chính mình giới vực không chỉ như thế còn truy vào bản nguyên trí hải ta vì sống sót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 Ta nhóm lúc này chỗ liền là bản nguyên tri hải hư không mà giới vực liền là tồn tại ở bản nguyên tri hải không gian phân v ì trung niên đạo nhân nhìn xem ngụy long trang lấy hoàn toàn không biết gì cả d á n g vẻ chơi rất vui hh ắ c ắ chờ c ta bản thể chặt đ ứ t người giới vực thông đạo đến thời điểm lại nhìn nhìn người phản ứng gì nội tâm như thế ác ý tràn đầy nhưng mà trung niên đạo nhân ý nguyên kiên nhẫn giải thích bản nguyên tri hải đây chính là phân thân hiển hóa huyền diệu hung tàn chỗ cường đại địch nhân không biết rõ ta biết cái này biến số lại là kỳ dị cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi thì ra là thế ngụy long thán phục tựa hồ là lần thứ nhất biết do có quan hệ bản nguyên chi h ả i tin tức lại lần nữa c ả m thán nguyên lai thế giới kia lại nhìn xem ngụy long giả vờ như tiểu thổ dân dáng vẻ trung niên đạo nhân nội tâm cười lạnh không thôi ngoài miệng lại cười nói chờ ta thu xếp tốt tìm kiếm được phá địch chi pháp ta có thể mang theo đạo hưu tại ngoại tầng giới v ư ợ t v ẫ y vùng thật sao ngụy long tựa hồ rất hư vấn đương nhiên là thật rồi trung niên đạo nhân vỗ b ộ ngực cam đoan trung niên đạo nhân cười n ữ khí lại lần nữa bình thường nói kia có thể hay không để ta trước tu trình một lần ngụy long cũng cười gật đầu đương nhiên không thể dùng đa tạng đạo hữu là có ý gì trung niên đạo nhân kinh lai lịch của ta đều nói cho đạo hữu ta chỉ là g i à n xếp một lần còn xin đạo hữu trợ giúp một cái mê thất người chê cười ngụy long trở mặt như là sách ngự a khí âm lãnh ngươi một cái không biết rõ ở đâu ra n g ờ i cái gì chứng minh đều không có ta như thế nào tin tưởng ngươi đem ngươi bỏ vào ta g i ớ i vực nếu là ngươi tâm tư ác độc dẫn đến sinh linh đổ thản thế nào làm ta có thể thời khắc đi theo đạo hữu bên cạnh trung niên đạo nhân còn tưởng rằng ngụy long phát giác được chỗ không đúng trong lòng giật mình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 nếu không phải tự tin phân thân của mình năng lực trung niên đạo nhân thật đúng là muốn hoài nghi bị ngụy long khám phá lai lịch ta chỉ là nói một chút mà thôi ta tựa hồ có chút tham lam ngụy long khoát tay háo bất đắc dĩ nói ngươi đi đi đi tìm những giới k h á c vực nếu không ta liền muốn động thủ nói bản nguyên chi hải hư không chấn động vô số pháp t ắ c xiển xích hoa hoa tác hưởng ngụy long toàn thân bao phủ kim quang cứng rắn không được trực tiếp đổi người h o a n g cổ thánh thể chương 441, t ự tìm đường chết hạ trung niên đạo nhân m ư ơ i phần m ư ơ i xác định trước mặt liền là ngụy long bản thể hắn khẩn trương như vậy bất quá là vì để ta biết khó mà lui càng là như thế càng là thuyết minh âm cực giới có đại bí mật、Tốt. trung ố t t niên đạo nhân giả vờ như trầm trọng gật đầu bất quá ta muốn ngươi phát h i ệ ta tự thân truyền thừa không thể rơi vào người thứ ba lỗ h a i bên trong ta phát thể ngụy long phát thể a a trung niên đạo nhân cái này xong rồi ngụy long kỳ q u ả i nói ta phát thể phát thể thật đúng là thực hắn liền l à phát thể ngụy long còn nói ngươi nếu là cảm thấy không ổn có thể trực tiếp rời đi thỏa thỏa, thỏa. Trung tiếp Trung đạo nhân đưa tới nhất trọn truyền thừa, trực thông tiên tràn tu tức. trai Trung toàn thân. thấu thấu. chịu Nguyễn Nguyễn sau Nguyễn niên nhân lần nữa đựng Long Long nhận niên nhân môn Ngọc Đồng. Ngọc Đồng vẹn thừa, nhân, dương hành Long nhìn niên nhân ghi giới lại lại đạo đạo đưa đầy đạo chép khí cực vô sỉ. Sơ Mà quả nhiên cái này lục đen q u á i vật phân thân quả thực là độc lập cái thể có lấy hoàn chỉnh truyền thừa mà lục đen quái vật vừa vặn t ư ơ n g phản bản thể cùng phân thân ở giữa như là độc lập cái thể liền cùng truyền thừa đều không giống thái huyền lão nhân còn có cái này trung niên đạo nhân khả năng đều là lục đen quái vật thôn vệ đối tượng kiểu cái này quái vật lại đến từ nơi nào đến từ bản nguyên tri hải trung tầng những cái kia văn minh hắn nhóm làm mở ra lý tưởng quốc độ cũng chính là bản nguyên tri hải sâu chỗ cái kia đạo cắt hình công nhân q u é t đường vì một ít người dọn sạch n g o ạ i tầng tầng ngoài cùng giới vực chứng lại phương diện rút ra pháp tắc cùng với năng lượng ngụy long trải vớt khắc một bộ phân thân từ cổ mục giới được đến tin tức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 vừa bước một bước vào vòng xoáy bên trong a ta mẹ nó trung niên đạo nhân người đều nốc trung niên đạo nhân tiến nhập vòng xoáy sau đó chỉ cảm thấy xa và o vô tận áp ý vực sâu cái này hắn m i ê u không phải cấu kết giới vực tinh bích thông đạo mà là thôn phệ vòng xoáy chính hắn chủ động bị nuốt bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng khoảng cách đâm cực giới vô hạn xa địa cổ mộc giới ngụy long tử cổ thụ cương vực bên trong đi ra đột nhiên một bước đi đến chân trời phía trước liền là hỏa nha nhất tộc cương vực phủ đầy hỏa khí tức song phương chính phong tương đối lẫn nhau khó xử cơ hồ một bước cũng không nhường ẩm ẩm thiên địa tại thời khắc kịch liệt chấn động ba động khủng bố từ ngụy long vị trí càn quét thiên địa cơ hồ ngay cả trời cũng muốn sụp đổ phát sinh cái gì thật hung tàn khí tức thật là khủng khiếp ba động không cách nào tưởng tượng thật khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là ai mới có thể làm đến cái này một điểm chẳng lẽ là vị tiền bối kia đạo môn người phụ trách lúc này hoảng sợ nhìn về phía bầu trời xa ngụy long hàn g lâm thời điểm một cái nuốt vào hỏa nha nhất tộc tộc trường hắn liền cho rằng rất là tàn bạo là tại lập vi lúc này mới hiểu lúc kia ngụy long cái bày ra một nửa hùng ỳ cũng chưa tới thiên tội hồ cũng muốn sập ta cảm giác được giới vực bản nguyên cải biến là thai nạn hàng lâm rồi sao vì sao lại xảy ra chuyện như vậy h ỏ a nha cương vực bên trong vô số sợ hai âm thanh vang lên h ỏ a nha nhất tộc cương giả càng là đi hướng đạo môn trụ sở muốn một cái thuyết pháp mà tại cổ thụ cương vực thì là hoàn toàn t ư ơ n g phản mục linh năng lượng thật mạnh nguyên bản bị từng chút một ăn mòn mục linh lúc này liền giống như là có k h ô nhận tưới tiêu mừng rỡ như yên trực tiếp uống no bụng nước thật thoải mái thật thật thoải mái cổ thụ nhất tộc cổ thụ nhóm lần đầu cảm thụ thoải mái như vậy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 tất cả những thứ này là ngụy long mang đến ngụy long đứng sừng sững ở, ở giữa thiên địa nhất đạo đạo hỏa linh chi khí bị thối vệ l i ê n cùng hỏa nha nhất tộc cùng với rất nhiều hỏa thụ tao nộ khủng bố hàn g lâm trực tiếp bị vô hình đổ sát mà sau thối vệ ta muốn vong nguyên bản còn tại giống to muốn đi đạo môn trụ sở tìm t h i ề n thoái hỏa nha nhất tộc trưởng lão lúc này chỉ có thể mặc cho khủng bố hàn g lâm hắn nhóm căn bản không biết rõ khủng bố từ đâu mà đến liền bị giết sát cứu lấy chúng ta hỏa nha nhất tộc đại trưởng lao hướng đạo môn người phụ trách cầu cứu chỉ là lời vừa mới dứt hắn cũng biến mất cũng bị vô hình thối vệ đạo môn người phụ trách nhìn sang nguyên bản cùng hắn cùng nên đón ngụy long hỏa nha nhất tộc đều không có chân trời ngụy long miệng hơi mở đem một phần ba cổ mộc giới cương vực ngưng tụ năng lượng hỏa cầu nuốt vào trong miệng hắn đông nhiên tay nhất chỉ trực tiếp xúc động cổ mộc giới phát tắc để mộc linh chi khí tăng mạnh một lần ta vô ý nhúng tay cổ mộc giới sự vụ nhưng mà sinh mệnh chi thụ cho ta nói một đoạn cố sự đoạn chuyện xưa này là một cái văn minh kết tinh để ta càng thêm thấu triệt đối đãi bản nguyên trí hải cũng cho ta nghi ngờ trong lòng có tiêu giảm cho nên ta đ ổ diệt hỏa nha nhất tộc cũng đ ổ diệt phản bội cổ thụ giết rất nhiều hỏa thuộc tính sinh linh để cổ mộc giới để thế giới thụ văn minh tại tiếp nhận luân hồi nguyền rủa sau cùng thời gian đi an tường một điểm ngụy long đã cảm thấy cổ mộc giới vô pháp cứu vớt cổ thụ nhất tộc cũng vô pháp cứu vớt hủy diệt đã khắc ghi chép tại giới vực pháp tắc bên trong nam kéo hắn không ngừng chấm luân nếu nói âm cực giới là tay động chấm luân kia、yeah, cổ mộc giới cùng với cổ thụ nhất tộc thì là tự động chấm luân cái này là khắc ghi chép tại bản nguyên tri hải trên quy tắc kết cục là đến từ càng cao tồn tại thôi động trừ phi chạm đến bản nguyên chi hải quy tắc nếu không không cách nào cải biến đây chính là luân hồi n g u ồ n rủa thế giới thụ văn minh ở cái trước luân hồi bại kia tại kế tiếp luân hồi mở ra trước đó liền muốn diệt vong có lẽ của một giới từng tại trung tâm giới vực biên cương là hiện nay vô số lần chinh phục đại lượng giới vực có lẽ thế giới thụ văn minh đã từng quát tháo một phương mà giờ khắp này chỉ có hủy diện theo hỏa nha cương vực từng chút một hóa thành một linh sinh cơ chỗ mà tại cổ thụ cương vực càng ngày càng nhiều cổ thụ cũng phát hiện nguyên bản cổ xưa nhất sinh mệnh chi thụ xa vào giấc ngủ ngàn thu tiền bối tiền bối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 dẫn đến đạo môn mấy vạn năm tích lũy tan thành bọc nước về sau đạo môn cùng cổ thụ hài hòa ở chung ngụy long chỉ nói một câu lách mình tiêu thất trực tiếp đi tới cổ mộc giới bản nguyên không gian chỗ biển tây hắt lục q u á i vật vậy mà tìm được gâm cơ giới ta muốn mau trở lại dương cơ giới nghĩ như vậy ngụy long đạp lên giới vực đại trận chương bốn trăm bốn mươi hai long long trở về thượng nhanh chóng xử lý xong cổ mộc giới sự t ì n h ngụy long tuyệt không lưu thêm chuyến này thu hoạch phong phú thế giới thụ dài một cái cành lá lại không là lá non trạng thái từ bản nguyên chi hải trung tầng tiếp dẫn tiên lực tốc độ đại đại tăng tốc hơn nữa còn biết một chút bí sự có quan hệ tại luân hồi n g mờ r ù a trước đó nghi hoặc mọi chuyện khởi nguyên có một chút giải thích có ít người nghĩ muốn đem n g o ạ i tầng giới vực tầng ngoài cùng giới vực hết thể quét vào bản nguyên chi hải xóa xỉnh tiến nhập không có thời gian không gian luân hồi chi địa dùng này tới mở bản nguyên chi hải sâu chỗ chỉ là lại nhiều một chút nghi vấn t i ê n nhiệm ngụy long tại khổ hải sâu chỗ nhìn thấy qua toán mệnh chỗ chiến trường cái kia có rất nhiều cơn giả rất nhiều chủng tộc tại chiến đấu nói thật nguy long xác thực có điểm choáng trận đại chiến kia độ i chấn động rất lớn rất khủng bố có thể ở trong luân hồi lưu lại c ắ t hình tuyệt không đơn giản lúc này nguy long đã biết rõ loại kia tầm thứ cần nắm giữ bản nguyên chi hải quy tắc mới có thể làm đến nguy long nắm giữ p h á p tắc đại đạo lực lượng cũng tốt chỉ là bản nguyên chi hải chư thiên giới vực bên trong cái khác quy tắc có thể tiếp xúc bản nguyên chi hải quy tắc chỉ sợ tại trung tầng giới vực cũng là đỉnh tiêm cường giả húng chi có thể xúc động luân hồi xúc động thời gian trường hạ lưu lại một vòng các hình toán bệnh tiền nhiệm trôi nổi máu đen kinh lịch kinh thiên đại trận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 nguy long cảm thấy nếu là dương cực giới phi thăng con đường không có đoạn tuyệt liền tốt chí ít có thể từ tiên vực được đến một ít tin tức không cần giống như bây giờ tin tức quá ít hoặc là có một ít thiên cơ diễn toán năng lực cũng không tệ như h á c lục quái vật thái huyền lão nhân phân thân liền rất mạnh thiên huyền c h i mệnh nếu là có thể nhìn đến vận mệnh kia là lợi hại bực nào đương nhiên nếu là có từ tiên vực hàng lâm đích người tốt nhất từ tiên vực đi tới người biết đến hội rất nhiều mỗi chuyến của một giới chuyến đi nguy long thu hoạch không sai cho nên sau cùng cho sinh mệnh chi thụ một ít hồi báo sinh mệnh chi thụ vì thế giới thụ mầm non lưu lại một đoạn truyền thừa chưa chắc không có tư tâm dù sao sinh mệnh chi thụ nhất định diệt vong mà ngụy long trái tim giới vực thế giới thụ là bởi vì thế giới hình thức ban đầu mà sống không liên quan tới thế giới thụ văn minh liền giống như là hoàn toàn mới đạn sinh viên thứ nhất thế giới thụ đồng dạng không chịu luân hồi nguyền rủa ảnh hưởng ngụy long thế giới thụ là thế giới thụ văn minh duy nhất một chút hy vọng nhưng mà vô luận như thế nào sinh mệnh chi thụ dùng linh hồn hoàn thành một đoạn truyền thừa ngụy long cũng nhận được c h ố tốt ngụy long nguyên bản không quan tâm cổ mục giới tình huống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 hắn nhóm còn chưa đủ tư cách địch nhân càng thêm đáng sợ là giới vực công địch cái gì hồng vũ cảm thấy mình lỗ thai xảy ra vấn đề hắn loại này cường giả vậy mà thính lực không tốt thật là một loại ngoài ý mớn nhất định là thính lực vấn đề không có khả năng là hắn nhận là người kia cũng chính là tiền nhiệm thái huyền lão nhân bị thiên đế thần hoàng cựu long thủ truy sát tồn tại nguy long một chữ nhất đao đem hồng vũ đính tại ngay tại chỗ hồng vũ n ố c thật đáng sợ người phải cẩn thận ngụy long hảo tâm nhắc nhở một câu không, không phải không, không. hồng vũ nhìn xem ngụy long bóng lưng rời đi liều mạng đuổi theo vì cái gì giới vực công địch hội đến bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng âm cực giới giới vực tinh bích bên ngoài chiến đấu đã tiêu thất n h a chuẩn xác mà nói căn bản cũng không có chiến đấu hát lục b á i vật phân thân tự nguyện đầu nhập vào ngụy long thôn vệ tuyền qua đương nhiên ngụy long thêm một điểm liệu dùng hắn giới vực c h i chủ thân phận có thể tùy tiện khống chế giới vực hàng rào cũng có thể thời gian ngắn quan bế tinh bích thông đạo cũng chuyển hóa thành thôn vệ tuyền qua hồng vũ hỏi vấn đề đáp án cựu tại trung niên đạo nhân bản thân trung niên đạo nhân chỉ là hắc lục quái vật phân thân phân thân tìm được cơm cơ giới thuyết minh hắc lục quái vật muốn tới đối phó ta vậy bản thể đâu rõ ràng bản thể đã bắt đầu đối phó ngụy long thậm chí tiến một bước nghĩ hắc lục quái vật có khả năng rất lớn đem cỗ này phân thân xem như ngụy long bản thể cho nên ngụy long muốn để k h ắ c một bộ tại cổ một giới phân thân nhanh chóng trở về c ố kia phân thân đã trở về dù cho hắc lục quái vật có âm mưu cũng có phân thân chết hay lĩnh ngộ tam thân thuật ngụy long tính an toàn tăng lên rất nhiều hơn nữa thủ đoạn xác thực nhiều rất nhiều ngụy long rất mau trở lại về chính mình lưu tại âm cực giới không gian hiện nay âm cực giới nội bộ đại chiến bởi vì y ế n hạo đột nhiên khai vô song hợp thành bán tiên lực lượng liền giết chín cái cổ lao thân u huyết bước đến dẫn đầu lão long thông x o á i hoang thú nhất tộc từ công kích mánh liệt biến thành không ngừng thăm dò nhân tộc nguy cơ tạm thời đi qua y ế n hạo đã có không phá thì không xây được vị đạo là một cái thành thục thánh hoàng an hàn đi qua n à y chiến sợ rằng sẽ trước một bước đạt đến bất diệt kim thân đình phong đi tới siêu thoát con đường hiến trần cũng đi ra chính mình đạo đường cổ tri đại đế chuyển thừa có chút quá tại cao tuyệt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 chỉ giới hạn ở hắn cao dai năng lượng bản thân đặc tính cũng chính là không tại tính toán h ố n loạn người khác nhận biết nhưng mà hắc lục quái vật để ngụy long nhìn thấy một khả năng khác thiên ma khí công năng ta thăm dò có ít ta thôn vệ trung niên đạo nhân phát hiện hắn như là một cái hoàn chỉnh người cùng ta lúc đó kiểm tra truyền thừa thời điểm đồng dạng không hề có một chút vấn đề liên giống như là một cái độc lập tu sĩ trong lúc nhất thời ngụy long cũng không biết hắc lục quái vật phân thân thủ đoạn là cái gì liên tạm thời gọi là thiên ma phân thân thiên ma phân thân là độc lập cái thể cái này trùng phân thân khó khăn nhất để người phát giác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 ta lần này cũng là phát h u n g á c thay đổi nữ đạo phân thân cố này phân thân còn là ta hơn một vạn năm trước thốn h ệ trước kia cái này nữ đạo là đông thắng châu danh tiếng cường giả sau cùng bị ta cầm xuống hát lục quái nhân nguyên bản kế hoạch là bắc tu liên tại minh liên hợp chư thần hội tê phượng sơn không ngừng áp bách đạo môn phá r ố i thế cục mà hắn trong bóng tối đi tới thiên mụ sơn đi tìm biến số ta quên một sự kiện cái kia biến số không một tòa giới vực đại trận loại kia đại trận nghĩ muốn thời gian ngắn xây xong cần khủng bố tài nguyên vẹn vẹn bằng vào lực lượng cá nhân không có khả năng tại bắc minh châu có thể đủ thời gian ngắn kiến tạo một tòa giới v ự c đại trận chỉ có kêu mấy nhà có thực lực nói một cách khác cái kia b i ế n số đã được đến đạo môn duy trì hoặc là khống chế đạo môn nữ quan đạo nhân cười đại ý quả nhiên là cười một tiếng bách hoa mị phong t r à n g người chỉ cảm thấy linh trà cũng không thơm tinh thần một cái hoảng hốt thật cao tu vi có người một lát sau mới phản ứng được trở lại về thần lại phát hiện cái kia nữ quan đạo nhân đã không thấy ta khác một bộ phân thân mặc dù bị cái kia vô xỉ biến số dùng ti tiện thủ đoạn xóa đi có thể không hề nghi ngờ cái này chứng minh một sự kiện cái kia biến số trở lại âm cực giới nữ quan đạo nhân tại hư không xuyên toa nhanh chóng hướng đạo môn bí cảnh tiến đến nói cách khác chỉ cần tìm được vượt giới vực đại trận lại xóa đi hắn tồn tại kia là có thể đem biến số vĩnh viễn lưu tại âm cực giới kia biến số hiển nhiên cũng siêu thoát hoàn tất tu sĩ tại hạ tầng giới vực siêu thoát hội xúc động bản nguyên chi hải quy tắc được đến tối tâm chỉ dẫn cơ hội chỉ có kia một lần chặt đức đại trận biến số nghĩ muốn trở về dương cực giới chỉ có thể chính mình phi đội cái này ước vạn dặm hư không không cân nhắc mê thất tại bản nguyên c h i hải hư không vẹn vẹn bay liền có thể bay đến chết k ê u biến số đánh lén ta thời điểm thông hướng âm cực giới giới vực thông đạo thoáng qua t ứ c thì ta lúc đó không biết do hắn dùng cái gì biện pháp tận tàng bây giờ nghĩ lại liền là g i ấ u tại đạo môn bí cảnh nữ quan đạo nhân cấp tốc chạy tới đạo môn bí cảnh trên đường đi không ngừng phân tích càng nghĩ càng là như thế rất nhanh một tòa tiên sơn hiện lên ở bầu trời xa nhất phiến đại trận chi quang phóng lên tận trời chiến trận kia liền giống như là đạo môn đến nguy cấp tồn vòng chi thu khủng bố sắp hàng lâm chẳng những là đạo môn trấn thủ lại trận liền liền đạo môn bí cảnh bản thân cũng tại vận chuyển đừng nói là tiên tiên đạo thể liền là tiên nhân lúc này muốn sấm đạo môn mấy vạn năm bố trí chủ trận cũng muốn ước lượng bà phần thảo ẩn tang tại nữ quan đạo nhân phía dưới bản thể hát lục chi mang mộng t a bại lộ còn là cái gì tình huống nữ quan đạo nhân chầm tư không có khả năng bại lộ a hắn cái này chủng phân thân là đem một cái người n u ố t mất lại dùng tiên ma khí cấu tạo một điểm sơ hở đều không có hát lục chi mao tại nữ quan đạo nhân thân bên trên tái hiện hắn đã nổi giận cái này đại trận tuy mạnh có thể ngăn không được hắn chỉ là lặng yên vô tức tiến nhập kia là không có khả năng ta xem trước một chút là nguyên nhân gì hát lục m a u biến mất không thấy gì nữa đè xuống nội hỏa nữ quan đạo nhân không có vội vã sấm trận mà là tìm tới một cái thiên nhân trưởng lão lặng yên cầm xuống trưởng lão chính mình cũng không có ý thức được phát sinh cái gì đợi đến lấy lại tinh thần tiếp tục chính mình sự tỉnh ẩn tăng ở một bên nữ quan đạo nhân được đến nghĩ muốn tin tức t h ầ n s ắ c khó coi vậy mà là cựu đại đạo tông làm thật đúng là không phải hắn bại lộ mà là cựu đại đạo tông đ ạ môn đắc tội cựu đại đạo tông đây là tại chuẩn bị chiến đấu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 có tin tức linh thông người giới thiệu nói đ ứ n g tại trên đài cao có không ít người nhưng mà làm cho người ta chú ý nhất là một cái thân cao t á m thước cũng chính là hơn hai mét thần s á c trang nghiêm thanh niên cái này không phải người khác chính là trí Chí thượng long thần ta vẫn muốn giữ lại ngươi ngươi thật rời đi hạo long nhất tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm trước mắt trí thượng long thần ngươi đã cứu ta đem ta từ chân linh trạng thái khôi phục mà ta cầm xuống ba tòa tầng ngoài cùng giới vực trí thượng long thần thời khắc này vạn tiểu phong trầm giọng nói ta cảm tạ tộc trưởng tái tạo tri ân chỉ là ta cũng muốn đi trước thần cung phục mệnh ta làm mất giới t ử bảo lũy cần văn hồi hạo long nhất tộc tộc trưởng hạo tiên h biết rõ vô pháp ngăn cản hắn đã lưu lại rất nhiều năm chỉ là nghe nói thần triều từ yêu ma sơn được đến một chút tin tức rốt cuộc lưu không được thời khắc này vạn tiểu phong thế lực thậm chí không kém gì hắn non nửa năm trước vạn tiểu phong từ chân linh trạng thái phục sinh bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây cơ hồ toàn bộ thời gian đều tại khác biệt tầng ngoài cùng giới vực vượt qua đã có hai trăm năm hữu duyên tạm biệt vạn tiểu phong thân ảnh lấp lóe một đầu cự long hình bóng hiện lên trực tiếp tiêu thất không lưu lại hắn đây chính là có trở thành thần chủ tư chất một bên đại trưởng lao nói lưu không được hắn nội tâm ẩn chứa cựu hận hơn nữa thần hoàng đã g ụ c nhiều lần hắn dù sao có lấy thần đế nhất tộc huyết mạch đến từ tiên vực vạn long thần đế nhất tộc cùng huyết hoàng thần đế nhất tộc gần như giống nhau cường đại hạo thiên mắt sáng lên nói như thế đến đại trưởng lao không có phát giác được hạo thiên khép tại ống tay háo tay phải khiêng nhiều nhất tầng lục mao lập tức tiêu thất vạn t i ể u phong hướng vũ hóa thần triệu thần cung tiến đến ta mấy vạn năm mưu đồ hết thể biến thành nước chảy hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể đều làm cho ngơi háo cưới vạn tiểu phong từ từ tịch diệt bên trong khôi phục một đoàn c ừ u hận hòa diễm liền cút cút thiêu đốt tại vô số ngày đêm bên trong tiêu đốt có thể là ngươi không biết ta đến từ tiên vực ta nắm giữ càng cao tầng thứ truyền thừa biết rõ ngươi khó có thể tưởng tượng t â n bí vạn tiểu phong trong hư không phi đ ộ t mất đi hai viên giả lập đạo quả mất đi thành t i ể u hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể cơ hội nhưng mà không phá thì không xây được ta thành t i ể u vạn long thần thể vạn tiểu phong thân bên trên tựa hồ có một cái vô tận long thủ hư ảnh hệt lên đây mới là thích hợp nhất ta vạn long thần thể nhất tộc bá đạo thể chất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 vạn tiểu phong một bước một cái dấu chân tựa hồ tại hoàn thành một loại nào đó nghi thức đón mặt trời mới mọc ta từ tịch diệt bên trong đi tới ta đã chuẩn bị kỹ càng ngươi đây ngụy long ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta nộ hòa sao vạn tiểu phong nộ hòa thao thiên cơ hồ có thể đốt hết chứ thiên nhưng mà hắn mặt ngoài mảy may không hiện c ứ khổ cho cho hắn ma luyện ma luyện để hắn trưởng thành một lần tử vong tháng qua vạn năm lịch luyện trước đó trí thượng long thần hiện nay vạn tiểu phong đi đến thần hoàng trước mặt không kiêu ngạo không tự ti bình tĩnh nói ta đến thần hoàng các h ạ chương bốn trăm bốn mươi bốn sai tính thượng tại thật lâu trước đó trí thượng long thần vạn t i ể u phong địa vị còn cao hơn thần hoàng có thể là mấy vạn năm đi qua hắn mưu đồ thành bờ biển